chính là đại ca, ngươi có thể nhẫn tâm, ta lại làm không được, nơi này là địa bàn của ta, liền tính là tiểu muội không đúng." Hừ, Tiêu Nhị Sinh hừ lạnh một tiếng, cùng Triệu Tiêu thị đồng dạng tam giác trong mắt lộ ra tất cả đều là hung ác, "Ta liền không tin ngươi nhìn không ra tới, chuyện này từ đầu tới đuôi, tiểu muội chính là chứ Tiêu đại nha kia tiểu nha đầu nói, nhìn như tiểu muội lại tính kế Tiêu đại nha của hội môn, trên thực tế lại là Tiêu đại nha lợi dụng tiểu muội tâm tư cho nàng." Đào hà bẫy dập, liền chúng ta thiểu mùi con ngốc hề hề mà nhảy xuống. Trước lời, bàn tay to dùng sức mà vỗ một bên cái bàn, tại đây hạnh hoa thôn hai đầu bởi ruộng thượng, nàng tiêu đại nha cũng dám. Quan trọng nhất chính là, mặc dù chuyện này bọn họ đều rõ ràng, lại cũng bắt không được tiêu đại nha nữa điểm sai lầm, càng tìm không thấy một thi chứng cứ, quả thực chính là thiên y vô phụng, cũng đúng là bởi vì như vậy, tiêu nhị sinh mới có thể càng thêm phẫn nộ, nàng đây là không đem ta thôn. Trưởng này để vào mắt. Thiếu đại sinh có gì nếm không rõ ràng lắm, Thiển hơi hơi có chút nhô lên bụng, chậm rãi chuyển động ngón trỏ thượng san bích ngọc băng chỉ, thu hồi tươi cười, kia nhị đệ ngươi tính toán như thế nào? Đừng quên kia Tiêu đại nha hiện tại đã vào cửa. Chậm mặt hồi lâu, Tiêu nhị sinh phát ra âm trầm tươi cười, tiểu muội lúc ban đầu tính toán không phải được đến Tiêu đại nha của hồi môn lúc sau, lại lấy thất xuất chi điều đem nảy hư sao? Dám tính kế ta tiểu muội, ta chẳng Nhưng muốn nàng trở thành người vợ bị bỏ rơi, còn muốn đem nàng thanh danh tẩn hủy, đuổi ra hạnh hoa thôn, hai ngày trước ta xa xa nhìn, kia tiêu đại nha còn có vài phần tư sắc, bán đi tổng có thể đền bù một chút thiếu rất những cái đó của hồi môn. Tiêu đại xin nhíu mày, theo sau lại bôn ra, nhị đệ, người nếu là phải làm, ta cũng không phản đối, bất quá, từ kia tiêu đại nha, có thể tính kế tiểu ngụy lại không hề sơ hở sự tình xem ra, nàng cũng là cái có đầu óc người, phải làm liện làm được. Cẩn thận một ít, đừng cho người bắt lấy nhược điểm, đem chính người bồi đi vào. Nhiều năm như vậy ở bên ngoài làm buôn bán, tiếu đại sinh sớm đã dưỡng thành tiểu tâm cẩn thận tính cách, yên tâm đi, đại ca, một cái vô chi phụ nhân mà thôi, ta nhiều năm như vậy thôn trưởng cũng không phải là bạc đường. Tiêu nhị sinh cười đến có vài phần tự đại mà nói, đúng rồi, đại ca, người nói chuyện này chúng ta muốn nói cho tiểu ngụy sao? Nàng sớm hay muộn sẽ biết, nói cho nàng đi, tiếu đại sinh nghĩ. Nghĩ, mở miệng nói, nhị sinh à, liền tính là chúng ta hai huynh để có thể cả đời che trở tiểu muội chính là, tiểu muội kia mấy cái nhi tử, ta thật sự có chút thất vọng, cũng không biết tiểu muội là như thế nào giáo dục. Nghĩ ở huyện thành người nhà, tiểu đại sinh thở dài, trung quy vẫn là mới lạ. Đại ca, người như thế nào đột nhiên nói lên cái này, ta cảm thấy còn hảo đi. tiêu nhị sinh cảm thấy chính mình nói lời này đều có chút không xác định, nghĩ tiểu muội những cái đó nhi tử, lão đại. Nhưng thật ra cần lao, bất quá cũng cũng chỉ biết hạ sức lực, tính tình không hảo lại cố chấp, lão nhị trực tiếp xem nhẹ, lão tam nhưng thật ra thực khéo đưa đẩy, chỉ là điển hình có thức phụ đã quên đương, lão tứ, càng không cần phải nói, đọc điểm thư, này còn không có thi đậu công danh, đôi mắt cũng đã lớn lên ở trên đỉnh đầu, về sau khẳng định đến không được, chính là, tiểu mùi đối với lão tứ tự hồ báo lấy kỳ vọng cao, nghĩ do dự mà mở miệng hỏi, đại ca, người có thể hay không ở huyện? Thành tìm xem quan hệ, hoa trước tiền, làm lão tư đến cái công danh, liền tính là cái tố tài, cũng có thể ở chúng ta trong thôn đương dạy học tiên sinh, tiểu muội nửa đời sau chúng ta cũng liền an tâm rồi. Tiếu đại sinh mày so vừa mới nhăn đến càng khẩn, nhưng nghĩ bọn họ từ nhỏ yêu thương đến đại tiểu muội cho dù là xuất gia, bọn họ cũng luyến thiết nàng chịu nửa điểm khổ, ân ta trở về ngẫm lại biện pháp, chính là, nhị đệ, ngươi hẳn là biết, chuyện như vậy ta chỉ có thể nói tận lực thử xem. Tiếu đại sinh gật đầu, làm tiêu nhị sinh âm chầm hai mắt cuối cùng là trong hai ngày sau, đại ca, ngươi không phải nói muốn nhiều ngốc mấy ngày sao, như thế nào đi nhanh như vậy. Triệu tiêu thì kinh ngạc mà nhìn chính mình hai cái ca ca, đặc biệt là ở đối mặt tiếu đại sinh khi trong mắt lộ ra không tha, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên. Tiếu đại sinh từ vợ nhà chính lúc sau, liền vẫn luôn ở chính mình trước mặt lấy lòng khoe mẻ triệu tư hiền xem ở trong mắt, lại hoàn toàn không có đối. Với triệu tiêu thị khi yêu thương, đối với bọn họ hai huynh đệ tới nói, nói là tiểu muội triệu ra tính cái giấm, tiểu muội chúng ta có chuyện muốn cùng người nói. Tiêu nhị sinh rất là nghiêm túc nghiêm túc mà mở miệng, mà thời gian này lại là ngày mùa thế giới, triệu ra cũng không có bao nhiêu người, nhà chính nội càng là triệu bỏ triệu tiêu thị cũng chỉ có triệu ra hai cái tiểu tỉ muội Ơn, đã lâu không có thấy nhà mình nhị ca cái dạng này, triệu tiêu thi không khỏi cũng nghiêm túc. Lên, tứ hiên. Tư tuệ, các ngươi đi trong biển tiếp theo theo hoa, ta cùng đại ca, nhị ca có chuyện muốn nói. Triệu tư hiền vốn định nhắc nhở triệu tiêu, thì đừng quên làm đại cửu giúp nàng tìm nha chồng sự tình, còn không mở miệng, đã bị triệu tư tuệ kéo đi ra ngoài, thậm chí săn sóc mà đem nhà chính hai phiến đại môn đóng lại. Nhị đệ, ngươi đừng như vậy, tiếu đại xinh cười ha hả mà nói, làm sợ tiểu muội chỉ là, lại đưa bọn họ biết tiêu đại nha sự tình nhất nhất nói ra, thấy triệu tiêu. Thì từ lúc ban đầu không thể tin tưởng, đến phẫn nộ, hôn ác, âm độc, cuối cùng biến thành trầm mặt mới yên lòng. Nói cách khác, lão nhĩ ngay từ đầu liền cùng tiêu đại nhà cặp với nhau, cho nên ta ngày đó mới có thể như vậy trùng hợp mà biết tiêu đại nhà có như vậy. Một tuyệt bút của hồi môn, triệu tiêu thị nắm chặt chính mình đôi tay, từng câu từng chữ cơ hộ đều là từ hàm giang phùng bài trừ tới. Nhớ tới mấy ngày nay khi tiêu đại nhà luôn là một bộ cười tuẩm tiễn bộ dáng, trong mắt lué nàng. Thấy không rõ quan mang, càng cảm thấy đến nan kham, cái loại này chính mình như là, nhảy nhót vai hệ sĩ nhục lệnh triệu tiêu thị lúc này hận không thể có thể đem tiêu dao, rút gân lột ra. Lại nghĩ đến trên thực tế tiêu đại nha, của hồi môn gần chỉ có 5 mẫu dụng tốt khi, mặc dù cũng là không ít, nhưng sợ với nguyên lai muốn thật sự là kém đến quá nhiều, nàng tâm càng phổi đều bị tức giận đến phát đau, đáng giận. Tiêu đại nha. Trước lời, chạm vào. cái ly rách nát thanh âm vang lên, hồi tưởng. Khởi nhận thức tiêu đại nhà khi phát sinh một kiện tiếp theo một kiện sự tình, triệu tiêu thị nơi nào còn không rõ, từ đầu tới đôi chính mình đã bị tiêu đại nhà trở thành hầu ở trời, miệt chính mình còn ở gào giặc đắc ý. Yên tâm, tiểu muội nhị ca sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nhìn triệu tiêu thị chậm rãi bình tĩnh trở lại, tiêu nhị xin mới mở miệng nói, đừng nóng giận, chú ý thân thể của mình. Ơn, lần này triệu tiêu thì không có cử tuyệt, nhị ca tính toán như thế nào lặng? trước nói, Nói, như thế không thể hạ giận, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, chưa từng có người có thể như vậy trêu trọc chính mình, vì thế nguyên bản liền thập phần ác độc kế hoạch hơn nữa, triệu tiêu thì thêm du thêm hỏa dưới tình huống càng thêm hoàn thiện lên. Mà tiếu đại sinh vẫn luôn cười tủm tiễm mà ở một bên uống nước trà, một bên, mang theo yêu thương ánh mắt nhìn một đôi để mũi thương lượng bọn họ âm độc kế hoạch, không nói một lời, bên này kế hoạch thẳng đến triệu tiêu thị vừa lòng thời điểm. Mới dừng lại tới, triệu tiêu thì càng là đảo qua vừa mới trên mặt khói mù, tư cười có hiếm thế sáng lạng, đại ca, nhị ca, cảm ơn các ngươi. Tiểu muội, khách khí, tiêu nhị sinh cùng tiếu đại sinh đồng thời nói, ai, nếu không phải tiểu mụi không cho chúng ta giúp ngươi, ngươi nơi nào dùng đến ở triệu ra chịu khổ bị liên lụy, nghỉ triệu ra thức ăn, huynh để hai cái liện nhíu mày. Đại ca, ta đã thành ra, trong nhà nam nhân cũng không ít, tổng không thể làm ngươi luôn tiếp tê ta, kia. Còn giống cái gì? Ở tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh trước mặt, triệu tiêu thì chút nào không che giấu nàng tính các cậy mạnh một mặt, trên thực tế nàng trong lòng càng thêm rõ ràng, chờ đến chính mình trăm năm sau, vô luận đại ca cùng nhị ca còn ở đây không, tiêu ra là sẽ không sẽ giúp trời triệu ra, rốt cuộc đại ca cùng nhị ca mấy năm nay làm được đã đủ nhiều, nhiều đến đại ca, nhị ca người nhà đối chính mình đều chỉ có trên mặt hiền lành, chính mình mấy cái nhi tử nếu là dưỡng thành thói. Quen, chờ đến đại ca cùng nhị ca không có lúc sau, bọn họ nhập tử còn muốn như thế nào quá? Không thể không nói, tại đây chuyện thượng, triệu tiêu thì xem đến so với ai khác đều minh bạch. Huynh mỗi ba người tâm tình tốt lắm hàng huyên một cái buổi chiều, mới cười tủm thỉm mà đem tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh tiễn đi, nợm, thế nào? Người có hay không cùng đại cửu cửu đề chuyện của ta? nay triệu tiêu thì xoay người vào cửa, triệu tư hiện liền lập tức tiến lên, ôm cánh tay của nàng, gấp. Không chờ nổi hỏi. Lúc này triệu tiêu thì tâm tình thực hảo, đảo qua mấy ngày liền tới buồn bực, ra vẻ khó hiểu mà nhìn tư hiền, nghĩ thầm, quả nhiên nữ đại bắt trung lưu, nghĩ người nhà, tư hiền, người có chuyện gì muốn ta cùng đại cựu cửu nói sao? Bước chân không ngừng hướng tới nhà chính mà đi. Nữ, người rõ ràng biết đến. Triệu tư hiền phe phải triệu tiêu thì cánh tay, làm nũng, mau nói sao, đại cựu cửu có phải hay không đáp ứng rồi? Triệu tiêu thì kéo xuống triệu tư hiền hai tay, làm nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, ngươi thật đúng là không e lệ, nhà ai cô nương giống ngươi như vậy vội vã muốn gã ngươi. Triệu tư hiền thấy triệu tiêu thì tuy rằng nói như vậy, trên mặt như cũ mang theo tươi cười, liền biết nàng không có sinh khí, mấy ngày nay nương âm tình bất định tính tịnh làm nàng có chút sợ hãi, nương thanh âm kéo thật sự trường. Hảo, không đùa ngươi, ta không cùng ngươi đại cử cử nói chuyện của ngươi. Triệu tiêu thì cười, mở miệng nói, lại làm vừa mới. con cười tủm tỉm triệu tư hiền mở to hai mắt, nượng, người nói giỡn đi. Không có khả năng, rõ ràng mấy ngày hôm trước các nàng mới nói tốt à. Ta thật sự chưa nói chuyện này, triệu tiêu thì nhìn triệu tư hiền khẳng định mà nói, tư hiền à, người hiện tại mới 14 tuổi, không như vậy sốt ruột, chờ đến năm nay kỳ thi mùa thu, người tứ ca thi đậu công danh lúc sau, đến lúc đó người còn không được theo hoa mắt à. Chỉ tiếc, triệu tư hiền cũng không có nghe đi vào triệu tiêu thì nói, tứ ca, tứ ca, nương, ta liền biết người trong mắt cũng chỉ có tứ ca, thi đậu công danh, như thế tứ ca cả đời thi không đậu, chúng ta tỉ muội còn cả đời đều không gã trồng sao. Triệu tư hiền đột nhiên ngẩn đầu, đối với triệu tiêu thì quát một đôi nổ một tất cả đều là nước mắt, ta xem như xem minh bạch, hà nà, ta hôn sự về sao không cần nương nhọc lòng, ta chính mình đi tìm tổng có thể đi. Nói xong, người đã chạy đi ra ngoài. Ngũ tỷ, triệu tư tuệ cũng có chút thất vọng, rốt cuộc tứ ca tự mười. Hãy tội khởi, mỗi năm đều khảo, mấy năm đã xem như thứ năm năm, nặng nhưng rõ ràng nhớ rõ, năm rồi tứ ca kia thảm không nở nhìn thứ tự, nặng lại như thế nào có thể cùng nương giống nhau, ôm như vậy nhỏ bé hy vọng, nhìn thoáng qua triệu tiêu thị, chuyển thực đuổi theo. Này, này, triệu tiêu thị có chút há hốc mồm, này hai cái nữ nhi là làm sao vậy? Như thế nào một chút cũng không chi kỷ, một hai phải ở chính mình tâm tình tốt thời điểm nháo sự sao. Hừ, các ngươi chờ coi, lão tứ năm nay nhất định sẽ lấy được công danh, nguyên bản chỉ nghĩ đem đại ca đáp ứng sự tình nói ra triệu tiêu thì quyết định, ai cũng không nói cho, chờ đến lúc đó, lão tứ nhất định sẽ dọa các nàng một cố súc. Này lại là làm sao vậy? Ở về nhà trên đường nhìn lần lượt chạy ra hai vị cô em chồng, tiêu giao vẻ mặt nghi hoặc này lại là nháo nào vừa ra. Không biết, trở về đi. Triệu giữ đạo hiếu tâm tình nhưng thật ra thực khảo, vừa mới bọn họ đi ngoài ruộng nhìn, không có nửa điểm không ổn, xanh biết hơi mỏng một tầng, cùng bên cạnh lúc trước gieo hạt một đối lập, nửa điểm cũng không kém, thoạt nhìn thậm chí càng đều đều, nãy mầm xuất cao đến chính hắn đều không tin. Nga, tiêu giao gật đầu, nếu triệu giữ đạo hiếu đều không muốn để ý tới, nàng liền càng thêm sẽ không ngu ngốc mà đi quan tâm khi hai cái kiều tiểu thư. Nhật tử từng ngày quá khứ, ngày mùa thời tiết cuối cùng qua đi, trừ bỏ định kia đi ngoài ruộng trong đất xem xét, túi nước bốn vân ngoại, sự tình cũng không nhiều, nhưng thật ra thời tiết. Một ngày nhiệt quá một ngày, triệu giữ đạo hiếu vừa kéo không liền sẽ đi săn thú, nhàn rỗi không có việc gì tiêu giao ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo, mỗi lần chỉ cần là tiêu giao đi theo, triệu giữ đạo hiếu thu hoạch ít nhất muốn so ngày thường nhiều ra gấp đôi, làm hắn thường xuyên phát ra như vậy cảm thán tiểu yêu. Vận khí của người thật tốt. Lúc này, tiêu giao giống nhau sẽ lông mày một trọn, cười đến vô tâm không phổi mà nhịn triệu giữ đạo hiếu, triệu ra như cũ đương hai vợ chồng là trong suốt. Thời gian này như cũ, mọi người nhân thật ra thói quen giống nhau, nhưng tiêu giao minh bạch này nhiều nhất cũng chính là ngắn ngủi bình tĩnh. Thẳng tư phân liền như vậy bình đạm mà qua đi, tiêu giao trang bạc dương nhỏ không những không có bởi vì bọn họ mua lương thực, bán thịt mua đồ ăn mà dần dần biến thiếu ngược lại gia tăng rồi gấp đôi. Nói các khác, nơi đó mặt đã có 180 lượng bạc, này trong đó có triệu dự đạo hiếu sang thú đổi lấy, cũng có tiêu giao lại cấp chính mình cùng triệu dự đạo. Hiếu tối hôm qua hảo chút thời trang mùa xuân, chẳng phục hè, thậm chí trang phục mùa đông đều có mấy thân lúc sau, bị triệu dự đạo hiếu nông nhàng khi đều nỗ lực kiếm tiền sức mạnh cấp cảm nhiễm, cũng giống triệu ra 2 tỷ muội như vậy, bắt đầu theo khăn tay kiếm tiền. Chỉ là, kia khăn tay không chỉ có có tiêu đại nhà tinh vi tài nghệ. Còn có tiêu giao độc đáo đa dạng, giá tự nhiên không phải bình thường Khang tay có thể so sánh nghĩ, triệu giữ đạo hiếu biết việc này khi cũng chỉ là ngây ngô, mật cười, bất quá, kia trong mắt đắt ý là không thể gạt được tiêu giao. Nhưng thật ra triệu giữ đạo hiếu, nhìn tiêu giao tiền dương khi có chút giật mình, như thế nào bất chi bất giác trung bọn họ thế nhưng đã có nhiều như vậy bà, chỉ là nhìn thần sắc bình tĩnh tiêu giao, lại cảm thấy chính mình quá mức không phóng khoan, lúc này mới nào cùng nào. Chính mình còn hẳn là cạn thêm nỗ lực mới được ấm tiểu yêu nói nói, muốn tạo căn phòng lớn, muốn mua rất nhiều điền, rất nhiều mà, khỏi lúa có ăn. Không hết lương thực, trong nhà dưỡng kết bè kết đổi xuất sinh từ từ, ưng, vì thế, Triệu giữ đạo hiếu sẽ vào lúc này thần kinh hề hề mà dùng sức gật đầu, con muốn nỗ lực. Bất quá, Triệu ra bình tĩnh là đại đại ra ngoài tiêu do ngoài ý liệu, nàng đã có thể khẳng định, Triệu ra đã biết nàng của hồi môn chỉ có 5 mẫu dụng tốt. Dựa vào nạn đối chiều tiêu thì hiểu biết, kia nữ nhân hẳn là không phải có thể nhẫn tính tình, vì sao còn như vậy bình tĩnh, làm nàng đều cảm thấy có chút quỷ gì. Tiểu, yêu, làm sao vậy? Chấn trên vô luận là gạo thóc cửa hàng, tiệm tạp hóa, vẫn là đồ sạc, đồ ăn buôn lậu, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao đều đã hỗn thật sự chín. Hôm nay theo thường lệ là ở quen thuộc điểm mua trong nhà yêu cầu đồ vật, chính hướng trong nhà đi đường nhỏ thượng tiêu dao đột nhiên dừng lại, có phải hay không mệt mỏi? Vẫn là quá nhiệt, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Ha ha, thật là tìm chết, cũng dám theo dõi khởi nàng tới, liền về điểm này công phu mèo quào, không? Có việc gì, nghiêng đầu, đối với vẻ mặt quan tâm triệu giữ đạo hiếu một cái sáng lạng tươi cười, thật là ngốc tử, chính mình hiện giờ chính là không tay, ngốc tử, chờ chúng ta có chính mình phòng ấp đến lúc đó liền mua xe ngựa đi. Ngươi cũng liền sẽ không mệt, không mệt, triệu giữ đạo hiếu gật đầu. Vừa đi vừa nghiêm túc mà tự hỏi tiểu yêu nói mua xe ngựa sự tình, một con ngựa muốn bao nhiêu tiền hắn không biết, chính là ở hắn trong trí nhớ, ngựa chỉ có những cái đáo phú quý nhân ra mới dùng. Đến khởi, vì thế, yên lặng mà đi rồi một hồi lâu, ngựa kiến nghị nói, tiểu yêu, nếu không trước mua đầu ngưu đã có thể cày ruộng, lại có thể kéo xe, so mã tiện nghi, hơn nữa ta chỉ biết giá xe bò. Xe ngựa quá trương dương lời này chịu dự đạo hiếu buồn ở trong lòng. Hành, vậy trước mua ngưu, Tiêu giao sửng suốt, đối với chiều dự đạo Hiếu sẽ nghiêm túc mà tự hỏi chính mình nói mỗi một câu, trong lòng nói không cảm động là giả. Ha ha, chiều dự đạo Hiếu gật đầu, đến lúc đó ta liền ở phía. Trước lái xe, tiểu yêu ngươi ngồi trên xe, cẳng bản là không cần đi đường, khi đó, chúng ta chính là đi huyện thành cũng là thật dễ dàng. Xe bò là so sẽ ngựa chậm, chính là tuyệt đối muốn so người đi được mau. Hà nà, tiêu giáo lại lần nữa đồng ý. Nhìn này nam nhân trên mặt cả ngày đều treo ngây ngốc, lại hạnh phúc tươi cười, tiêu giao cảm thấy nàng nhân sinh tự hồ liền viên mãn, đại đại đôi mắt cười thành trăm triệu trắng non, đối với phía sau hai cái trùng theo đuôi hoàn toàn làm như không. Thấy, đêm khuya, hạnh hoa thôn trầm tỉnh ở một mảnh an tỉnh bên trong, thì lạnh ánh trăng, mát mẻ đó đêm, đồng ruộng trừ bỏ côn trùng kêu vang ếch kêu. Còn có đường nhỏ thượng hai cái lén lút bóng người, lại xác nhận địa phương lúc sau, che mặt lộ ở bên ngoài hai đôi mắt lộ ra hưng phấn đáng kinh ý cười, rung rung toàn thân, hai người động tác nhanh nhẹn mà phiên tiến sân, bay thẳng đến nhà kệ mà đi. Lại nhìn đến bị giấy cửa sổ hờ khép khi, càng là vẻ mặt kinh hỉ, dùng tay che miệng mới có thể, ngăn lại trụ không phát ra tiếng cười để tránh rút dây động rừng, một tường chi cách trong phòng bởi vì ban ngày bị theo dõi. Buổi tối ngủ có điều cảnh giác tiêu giao ở hai người xuất hiện khi cũng đã thanh tĩnh, vốn định chính mình âm thầm giải quyết, nhưng đảo mắt tưởng tượng, chịu giữ đạo hiếu là trong nhà nam nhân, cũng coi như là cây trụ, chuyện như vậy cho hắn biết cũng không có chỗ hỏng, dù sao có chính mình ở, nàng định là có thể bảo đảm chịu giữ đạo hiếu an toàn. Này đó y tưởng ở. Trong đầu dạo qua một vòng tiêu giao liễn nháy mắt làm quyết định, dùng tay ở triệu giữ đạo hiếu muốn chắc nhắc mềm địa phương dùng sức một ninh, tại bên người ngốc nam nhân muốn kêu ra tới khi nhanh chóng, mà dùng một cái tay khác che lại hắn miệng, đang ngủ ngon lành triệu giữ đạo hiếu bị đánh thức nghi hoặc mà nhìn tiểu yêu, chỉ thấy nàng một đôi mắt to gác gao mà nhìn chầm chầm cửa sổ. Đừng kêu! Tiêu giao không tiếng động mà nói, đột nhiên cảm thấy quyết định của chính mình thật sự là vạn. Phần chính xác, cảnh tượng như vậy, từ hồ sơ nàng đã từng ám sát một quốc gia nguyên thủ đều tới kích thích, nhìn triệu dự đạo Hiếu nháy mắt tỏ vẻ chính mình minh bạch, mới buông ra tay, chỉ vào cửa sổ. Ai, chỉ có thể quái này hai người thật sự là quá sợ, sợ đại ý, thế nhưng đứng ở dưới ánh trăng, không phát hiện các ngươi kia hát ảnh đã theo cửa sổ đầu đến trong phòng tới sau. Triệu dự đạo Hiếu đang xem thanh sát thật là có tạc khi, toàn bộ thân mình đều căng chặt lên, đèm tiêu giao hộ ở sau. người, Đứng dậy, muốn tiểu giao ở trên giường đợi, hoặc là tìm một chỗ làm tiểu yêu cắt giấu, nhưng thấy tiểu yêu bắt lấy chính mình tay áo dùng sức lát đầu, hắn cảm thấy tiểu yêu khẳng định là sợ hãi, cũng hảo, đi theo chính mình bên người có lẽ mới là an toàn nhất, từng bước một hướng tới cửa sổ đi đến, nhưng mới vừa đi ra hai bước, một cây ống trúc liền rủi tiếng vào, theo sau một sợi xương khói thì ống trúc phát ra. Triệu giữ đạo hiếu là nghe nói qua khói mi, nhưng này vẫn là lần đầu tiện. Thấy, vội ngừng thở, phương bàn tay to nắm tiêu giao cái mũi, hai người lặng lặng mà chờ, đứng ở triệu giữ đạo hiếu bên cạnh người tiêu giao, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, bế khí đối nàng tới nói thật dễ dàng. Đáng thương nhà nàng nam nhân, một khuôn mặt càng nghe càng hồng, rõ ràng là nghẹn đến mức, ha ha, tiêu giao trong lòng cười lạnh, trực tiếp đang này bút chướng tính ở bên ngoài hai cái bọn đạo trích trên người. Rốt cuộc, ở triệu giữ đạo hiếu cảm thấy chính mình đều phải chịu đựng. Không nổi thời điểm, hai cái hát ý nhân từ cửa sổ chọn tiếng vào, thế nhưng còn biết cẩn thận mà đem cửa sổ đóng lại, tiêu giao huyết mắt, xem ra không đơn giản à. Chạm vào, tranh ở mép giường triều dự đạo hiếu trước tiên, đối với tiếng và người đầu toàn lực một cách thành công mà ngã xuống một cái, tiêu giao không chút nào bụng xỉn mà đưa đi một cái tán thượng ánh mắt, theo sao sao khởi một bên bồn gỗ, trực tiếp gõ hướng cái thứ hai nam nhân, xem đến triều dự đạo hiếu có chút há hốc mồm, ha ha.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 Nơi này, cha mẹ bọn họ sẽ không có việc gì, bởi vì cảm thấy đây là không đơn giản, cho nên, nàng mới không nghĩ làm triệu ra người biết. Vạn nhất còn có mặt khác ăn trộm đâu, triệu giữ đạo hiếu có chút không yên tâm. Hảo đi, ta cùng ngươi cùng đi, bất quá, chúng ta chỉ ở trong sân chờ, này đó ăn trộm dùng chính là khói mi, chúng ta mạo muội đi vào quá nguy hiểm, nếu là thực sự có những người khác, trộm đồ vật cũng liền 15 phút liền ra tới. Đến lúc đó chúng ta như cũ giống vừa rồi như, vậy, đánh cái trở tay không kịp, bất quá, muốn trước đem này hai cái bó lên, miệng lấp kín. Tiêu giao cười tủm tỉm mà nói, đến nỗi các nàng trong nhà còn có hai cái chở xuất giá cô nương, việc này nàng cũng sẽ không nhắc nhở triệu dự đạo Hiếu. Hảo, triệu dự đạo Hiếu cảm thấy có lý, đứng ở trong viện, đen như mực, sở hữu phòng một chút động tĩnh đều không có, tiểu yêu, người nói đúng, liền hai cái ăn trộn. Non nửa cái canh giờ lúc sau, chịu giữ đạo hiếu có chút ngượng ngùng mà nói, ha hả? hả, chúng ta đây vào đi thôi, đừng quên chúng ta trong phòng còn có hai cái đâu. Tiêu giao cười, vừa rồi ở bụt chặt kia hai cái ăn trộm khi, bọn họ trên người cũng không có thứ gì, cho nên, bọn họ phòng là đệ nhất ra, chính là, nếu thật là ăn trộm nói, sao có thể không đi chính phòng, mà là tới bọn họ cái này thêm đến không thể lại thiên, phá không thể lại phá nhà ở. Triệu ra, nàng tưởng nói các ngươi không nhúng tay đều tìm không thấy lý do. Tiểu yêu, và phòng, điểm thượng ngọn nến. Triệu giữ đạo hiếu ngồi ở trên giường nhìn hai cái ăn trộm là nghĩ lại mà sợ, đêm nay nếu không phải tiểu yêu tỉnh đến mau, bọn họ, nếu này đó ăn trộm chỉ là trộm đồ vật còn hảo, giết người, hoặc là nhìn ánh nến hạ càng ngày càng xinh đẹp tiểu yêu. Ơn, tự hồ là nhìn ra nam nhân trong mắt sợ hãi, đi lên trước. Đi ở hắn bên cạnh, đầu tự nhiên mà dựa vào hắn cánh tay thượng làm sao vậy? Triệu giữ đạo hiếu gắt ra mà nắm tiêu dao tay, làm tiêu dao đều cảm giác có chút đau đớn, đã lâu mới. Buông ra, nhìn chầm chầm bị bó đến vững chắc đổ miệng hai người, kia mỏ chuột tay khi đáng khinh bộ dáng, vừa thấy luyện không phải người tội, tính toán làm sao bây giờ? Tiểu yêu thanh âm ở bên tai vang lên. Triệu giữ đạo hiếu lắc đầu, chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hôn han tố một đốn liền thả, sao có thể quá tiện nghi bọn họ? Được bọn họ giết, chính là giết người là phạm pháp, chính mình xảy ra chuyện gì, tiểu yếu phải làm sao bây giờ? Thành thật triệu giữ đạo hiếu phẫn. Nộ lên cũng cũng chỉ có thể nghĩ vậy hai cái biện pháp, tả hữu dối giấm. Nhìn nam nhân nhà mình do dự không ngừng, muốn giết trước mắt người lại trong lòng sợ hãi, thả lại không cam lòng đáng yêu bộ dáng, tiêu do thật nhiều thời điểm đều không nghĩ ra. Rõ ràng ở như vậy áp lực hoàn cảnh bên trong lớn lên, rõ ràng lớn như vậy vóc dáng, vì cái gì luôn là sẽ xuất hiện đáng yêu làm nàng nhịn, không được phát bật cười có đôi khi càng giống treêu đô biểu tình, Nếu không ta trước xử lý, người nếu là cảm thấy không hài lòng lại tiếp tục.ệu giữ đảo hiếu quay đầu lại nhìnn như cũ cười đến rất là sáng l tiêu da, trong lòng buồn bực tiểu yêu, vừa rồi người không sợ sao. tiêu do sử suốt, sợ, mới là lạ, không phải có người ở đâu. Ha ha, một câu khiến cho triệu giữ đạo hiếu trong lòng buồn bực biến mất, khi tiểu yêu chuẩn bị đem nảy hai cái ác tặc làm sao bây giờ? Ha ha, tiêu giao cười thần bí, đứng dậy, từ bàn trang điểm bên trái trong ngăn kéo lấy ra một chi ngọn nến. Bật lửa, đi bước một hướng tới hai cái như cũ không có thanh tĩnh nam nhân đi đến, ở triệu giữ đạo hiếu kỳ trong ánh mắt, ngồi sổm tử, cầm ngọn nến tay một nghiêng, như canh sát vui chuẩn xác mà tích ở vận thật sự là thoải mái nam nhân trên mặt. Nhíu mày, nứt nha, lại không có tỉnh lại, nhưng kia sáp du lại không có bởi vậy mà buông tha hắn, một giọt tiếp theo một giọt càng lúc càng nhanh tốc, mà cùng hắn kia trương khó coi mặt tiếp xúc, lệnh bởi vì tò mò mà vây đi lên chiều giữ đạo hiếu điều. Không khỏi thế hắn mặt đau, kia bị mi mắt che khuất đôi mắt rốt cuộc mở ra. Tiêu giao hãnh diện cho một cái quỷ dị tươi cười. Thành công làm bên trái nam nhân trong mắt nhiễm sợ hãi, ô ôm mà kêu lên, thân thể cũng không ngừng mà đong đưa, trên mặt đất cỏ sát, tấm tắt, tướng công, này không phải đã tỉnh sao? Tiểu yêu, người thật lợi hại, như vậy biện pháp đều có thể đủ nghĩ ra được. Triều giữ đạo hiếu dùng bội phục ánh mắt nhìn tiêu giao, chỉ cần tưởng tượng đến khi đáng sợ hậu quả, khiến giải. Thượng nam nhân thống khổ sợ hãi bộ dáng liền cảm thấy dị thường hạ giận, xứng đáng. Ngốc tử, lúc này mới nào đến nào à? Tiêu giao có chút buồn cười mà nhịn triệu giữ đạo hiếu, theo sau lấy đồng dạng thủ đoạn đem một cái khác không tỉnh lại nam nhân đánh thức, lúc này mới đem giữ chặt đặt ở một bên, khéo qua hai cái chút ghế, hai vợ chồng đồng thời ngồi xuống, tướng công, hảo hảo nhìn Nga. Ngồi ở hắn bên người triệu giữ đạo hiếu rất là thành thật gật đầu, trong lòng vạn phần tò mò tiêu giao. Tiếp được sẽ như thế nào làm? Hai vị, bình tĩnh một chút nghe ta nói, tiêu giao thanh âm đột nhiên trở nên lạnh băng. Nói đến thong thả, lại lành trên mặt đất hai người trong lòng run sợ, ta nói chỉ nói một lần, một hồi ta sẽ thay phiên mà buông ra các ngươi miệng, hỏi các ngươi lời nói, hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời. Nếu là lời nói dối nói, ta không ngại dùng một ít đặc thụ thủ đoạn, giống các ngươi lớn như vậy buổi tối tới quan lâm Hàn xá, ngươi nói, cho dù chúng ta đem cắt ngươi bam thành thịt vụn, ngày mai nấu uy heo, phỏng chừng cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Trong phòng thiêu đốt hai chi ngọn nến không ngừng lắc lư ngọn lửa, ngã trên mặt đất hai người thấy không rõ cỏng quan hai vợ chồng trên mặt biểu tình, chính là chỉ cần tưởng tượng đến kia lạnh băng thanh âm hoặc là bọn họ thề thảm kết cục, càng làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi, sợ hãi đến không ngừng ô ô, những kia đáng sợ thanh âm lại lần nữa vang lên, nếu là ta buông ra các ngươi miệng, các ngươi nói không nên lời nói, làm không nên làm chuyện tình, ta khẳng định sẽ làm các ngươi không thấy được ngày mai ấm áp thái dương. Nghe hiểu chưa? Hai người đồng thời gật đầu, nội tâm sợ hãi đồng thời, càng là không ngừng lại nguyện rũa hoa lê thôn nhị bệnh chốc đầu, cái gì gọi là hai cái bình thường nông dân, tay không tắt sát, này hai người phải không? Đặc biệt là nữ nhân này, lớn lên là xinh đẹp, nhưng lúc này cũng quá khủng bố. Thực hảo, phỏng trừng các ngươi là minh bạch, ý tứ của ta. Tiêu giao cười gật đầu, vẫn là người trước đến đây đi, nói xong. Ở triệu giữ đạo Hiếu không kịp ngăn cản thời điểm vương gỡ xuống trước hết tỉnh lại nam nhân, trong miệng lam bố, cứu, tử vong sợ hãi lệnh kia nam nhân sớm đã quên mật tiêu giao vừa mới nói, miệng vừa được đến tự do, liền chuẩn bị kéo ra giọng nói trao đổi, chỉ tiếc, kia cứu từ còn không có xuất khẩu, miệng lại bị ngăn chặn, đối với tình huống như vậy tiêu giao là một chút cũng không kỳ quái, người thật không nghe lời Nga, vậy hẳn là muốn đã chịu trừng phạt. Vì thế, tiêu giao cầm lấy ngọn nến, ở hắn thanh tỉnh tình trạng hạ, khoảng sợ trong ánh mắt đi bước một mà tới gần bên phải lỗ tai, lỗ tai bị hỏa nướng thống khổ tư vị, lệnh nam nhân không ngừng mà muốn rời xa khi nho nhỏ ánh nến, nhưng mà tiêu giao trong tay ngọn nến như bóng với hình, chờ đến chính mình cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, mới dừng lại tới, ân, nguyên lai thật là có một cổ thịt nướng mùi hương Trước lời, cầm ngọn nến đang sợ đến. Không được đau đến đầy đầu là hãng nam nhân trước mặt ngoán lên, lông tóc bị thiêu hủy phát ra đặc thụ hương vị, ha ha, lần sau cũng không phải là đơn giản như vậy. Triệu giữ đạo hiếu có chút há hốc mộng sợ sợ chính mình lỗ tai, theo sau nhìn kia nam nhân lông mi lông mày tất cả đều biến mất bộ dáng, ha ha, vui sướng tiếng cười từ trong miệng phát ra, thật sự là quá khôi hài. Tiêu giao trở lại triệu giữ đạo hiếu bên người, đối với một cái khác sắc mặt trắng bịch người quơ quơ trong tay ngọn. Nên, mới cố ý dùng có chút âm chậm thanh âm mở miệng hỏi, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không phiền đồng dạng sai lầm đi. Lúc này đây, nam nhân gật đầu so vừa mới càng thêm vội vàng, hắn vạn phần may mắn chính mình không phải cái thứ nhất, bởi vì vừa rồi hắn cũng đánh như vậy chủ ý. Nặt ngốc tử, ngươi cầm đi chơi đi, nếu này nam nhân không nghĩ hảo hảo trả lời ta nói, đem ngọn nến đưa cho chiều giữ đạo hiếu, làm hắn cũng lăn lộn lan lộn vừa mới nam nhân kia, chiều giữ đạo hiếu nhưng thật ra. Thành thật, đem nam nhân kéo dài tới chính mình bên người, dùng chân dẫm lên, học tiêu giao bộ dáng, tuy ý sáp du tức ở nam nhân trên người. Người nếu là không nghĩ hảo hảo trả lời, này nam nhân chính là người kết cục. Tiêu giao chỉ vào ở triệu giữ đạo hiếu ngọn nến hạ thống khổ dãy dụa nam nhân, mở miệng nói, ta tưởng hiện tại hắn khẳng định rất vui lòng thay thế người đến trả lời. Nam nhân vội vàng gật đầu, rất sợ như vậy ngoan độc nữ nhân lại ở trung cái gì tàn những phương pháp tới cha. Tấn bọn họ, gỡ xuống kia nam nhân trong miệng đồ vật, thấy kia nam nhân tuy nói môi không ngừng run rảy, lại không có kêu to, tiêu giao vừa lòng, nói đi, các người tới làm cái gì? Nam nhân do dự, hắn lo lắng cho mình nói ra, sẽ chết càng thêm thảm, hành à, nếu không ta làm hắn tới nói, tướng công, thay đổi người. Nhìn ra nam nhân ý tưởng, tiêu giao cũng không có cho hắn nghĩ nhiều thời gian, rời đi mở miệng nói. Nam nhân thấy triệu giữ đạo hiếu động ta, cũng thấy bị cha tấn đồng lõa trong. Mắt hiện lên kinh hỷ, cắn răng một cái, đừng, đừng, ta nói, nam nhân nhìn tiêu dao vội vàng nói, chúng ta là thua hoa lê thôn nhị bệnh chốc đầu tiện, hắn làm chúng ta, làm chúng ta, cho các ngươi làm cái gì. Tiêu giao rất muốn biết, này triệu ra rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì. Nam nhân ánh mắt lập lệ mà nhìn nhìn tiêu dao lại nhìn nhìn triệu giữ đạo hiếu. Cuối cùng rừng ở cơ hộ đầy mặt đều bị sát du bao trùm đồng lõa trên người, trong lòng ruông lên, hắn mới không cần như vậy, hắn không cần bị trở thành heo tới nướng, hắn không nghĩ không có lông mê lông mày, càng không nghĩ bị tích sáp du. Cái loại này đau đớn hắn là tuyệt đối chịu không nổi, làm chúng ta đem nam trói nữ nhân vũ nhục, trộm mang đi, bán được túy hồng lâu đi. Vô cùng đơn giản một câu nói xong, phòng nội là lệnh người hít thở không thông sợ hãi, nam nhân biết chính mình khả năng xong rồi. Nhưng kia hai vợ chồng ai cũng không nói chuyện, chỉ là nam nhân hô hấp càng ngày càng trầm trọng, thậm chí hắn đều suy nghĩ rủi đầu một đao đem chính mình giải quyết tính, như vậy dày vọ hắn có chút không chịu nổi. Hỗn đảng! Triệu giữ đạo hiếu chưa từng có tưởng như bây giờ vẫn nổ quá, vừa mới đó là chính mình tưởng tượng, nhưng hiện tại, hai người kia hiển nhiên cũng không phải tới ăn cắp, này hai chữ rơi xuống, nắm tay liện bay thẳng đến hai người mà đi. Tiêu giao ở trước tiên lấp kín kia nam nhân miệng, ngồi trở lại mép giường, nhìn chính mình nam nhân phát tiết. Nàng lại lần nữa khẳng định nam nhân. Nhà mình thân thế có vấn đề, triệu tiêu thị này nhất chiêu không thể nói không hận, thậm chí so với tiêu lôi càng có quà mà đều bị cập. Thực hảo, như vậy thật sự thực khảo vội vàng phát tiết chính mình trong lòng lửa giận triều giữ đạo hiếu, cũng không có thấy tiêu dao cười đến vẻ mặt lạnh băng mạn nhãn sát khí. 15 phút lúc sau, kia hai cái nam nhân sớm đã hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi đáng khinh bộ dáng, hai cái đầu heo mặt trên người càng là không có một chỗ tốt lại. Đánh tiếp, phỏng trình sẽ bị sống sợ sợ đánh chết, tiêu gia một không tưởng liền như vậy tiện nghi hai người, từ đêm nay hai người quen cửa quen nẻo tình huống xem ra, bọn họ làm chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, nhất không nghĩ chính là cấp chính mình nam nhân trong lòng lưu lại cái gì bóng ma, hảo, ngốc tử, ngươi muốn đánh chết bọn họ a Tiêu Giao đứng dậy, đem thở hỗn hẻn Triều Giữ Đạo Hiếu kéo ra, bình tĩnh một chút, ta này không phải không có việc gì sao? Triều Giữ Đạo Hiếu, bởi vì động tác quá lật, tóc rất là hỗn độn, quần áo cũng là lung tung rối loạn, nghe được Tiêu dao nói, mới dừng lại tới, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nam nhân nói, hắn liền cảm thấy giết hai người kia cũng bất quá phân. Tiểu yêu, Triều Giữ Đạo Hiếu gắt ra mà nhìn chầm chậm Tiêu dao. Theo sao dùng sức mà đem hắn ôm vào trong ngực, còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không ta phải làm sao bây giờ? Uy ngốc tử, ngươi quá lớn lực, tiêu giao cảm thấy chính mình xương cốt đều phải nát, đang muốn đẩy khải, nhưng một cô ướt nóng chất lỏng chảy tới chính mình trên cổ, làm nàng có chút không rõ, này ngốc tử không phải là khóc đi, trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng hắn sẽ như vậy khổ sợ, nàng một người trộm giải quyết thì tốt rồi. Chóng đẩy tay ôm triều giữ đạo hiếu eo, nhẹ nhàng mà vỗ, hảo, ta này không phải không có việc gì sao? Triều giữ đạo hiếu liền như vậy ôm tiêu giao hồi lâu, biết tiêu giao chính mình đều cảm thấy thân mình có chút cứng đờ, mà trên cổ nước mắt cũng chậm. Giải biến lạnh, mới bất đắc dĩ mở miệng nói, tướng công, ngươi muốn báo danh khi nào ta là không có ý kiến, bất quá, chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm. Chuyện gì? Triệu giữ đạo hiếu không có buôn ra tiêu dao mở miệng nói, bất quá, nghe thanh âm này, hẳn là bình tĩnh lại. Này hai cái xuất sinh, còn có hoa lê thôn nhị bệnh chốc đầu, tiêu giao cố ý nghiến răng nghiến lợi mà nói, chúng ta đêm nay luyện đi, miễn cho người nọ chạy. Thảo, triệu giữ đạo hiếu một chút ý kiến đều. Không có, kia nhị bệnh chốc đầu là trăm phốc chấn có mình du côn lưu mạnh triệu giữ đạo hiếu nhìn thấy số lần không nhiều lắm ngẫu nhiên có chạm mặt cũng là rất xa trốn tránh, hắn thật sự tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn, muốn dùng ra như thế đê tiện thủ đoạn, kia này hai cái xuất sinh đâu, nhưng còn không phải là súc sinh sao. Ta hiện tại còn không có tưởng hảo, trước mang đi lại nói. Tiêu giao không xác định sự tình có thể hay không giống chính mình tưởng tượng. Thuận lợi vậy, nếu là đối chính mình, nàng khẳng định sẽ ra tay tàn nhẫn, chính là đối mặt triệu dự đạo hiếu, nàng liền có chút do dự. Càng thêm không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Lại lo lắng này ngốc tự quá mất thương tâm khổ sở, thừa nhận bất quá tới. Hảo, triệu giữ đạo hiếu không có ý kiến, dù sao, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm này hai người hảo quá. Chúng ta trước mặc quần áo đi. Vì thế hai người thay đổi quần áo, triệu giữ đạo hiếu khiêng hai người ở cái này. Yên tĩnh ban đêm, hướng tới hoa lê thôn mà đi, vốn dĩ chú ý chuyện này tiêu đại sinh cạn là, đem hai người thân ảnh ngộ nhẫn vì là kia hai cái tiểu bụi đời, đắc thủ sau khiên tiêu đại nha rời đi, an tâm mà ngủ, dư lại giao cho tiểu muội là được. Hoa lê thôn cách hành hoa thôn cũng không xa, khá vậy không tính gần, ước chừng chính là đến chứng trên khoảng cách, ở đi ngang qua hành hoa thôn núi rừng khi, tiêu giao làm triệu giữ đạo hiếu đưa bọn họ ném đi vào, cột vào trên cây, dựa theo tiêu giao. Nói nói chính là, nếu là tại đây sơn biên bên cạnh bị giả thu thập kích, đó chính là bọn họ xứng đáng. Triệu giữ đạo hiếu là thâm chấp nhận, trên thực tế hắn là hận không thể đưa bọn họ ném tới núi lớn trộn sâu nhất. Đêm nay, nhị bệnh chốc đầu ngủ thật sự là thơm ngọt, buổi chiều thời điểm vừa mới hưởng qua trong thôn lý quả phụ hương vị, lại nghĩ thật mau lại có một tuyệt bút bạc tiếng và túi tiền, hắn như thế nào có thể không vui, thế cho nên tiêu giao cùng triệu giữ đạo hiếu hai người tùy tiện. Mà tiến vào hắn ổ chó giống nhau phòng khi, hắn còn ở làng mộng xuân, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, khóe miệng còn giữ ghê tởm người nước miếng. Vừa thấy liền không phải người tốt, hai vợ chồng trong lòng đều là nói như vậy, chịu giữ đạo hiếu tưởng tượng nếu người này sai sự mới có đêm nay sự tình phát sinh, rút da đừng ở bên hông đốn cụi đao, mặt âm chầm đi bước một tiếng lên, nếu là có thể, hắn thật muốn lúc này liền băm cái này xuất sinh, chính là không được, hắn như cụi nhớ rõ giết người là muốn. Đền mạng, hắn không thể ném xuống tiêu do một người, bất quả, liền tính không thể giết, hắn lại cũng sẽ không lưu tình, cầm đa mặt, dùng sức mà chụp ở nhị bệnh chốc đầu trên mặt, khi bạch bạch thanh âm, ở tiêu do xem ra, thật là dễ nghe, ha ha, không nghĩ tới ngốc tử hung lên như thế nam nhân, lên, tỉnh tỉnh, đang ở làm mộng đẹp, nhị bệnh chốc đầu bị đau đớn đắng thức khi, hắn có mặt đã sưng lên, mơ mớ màng màng nhìn mét dượng đứng một người, khoảng sợ, người, người, người là ai? Muốn làm. Cái gì? Nhị bệnh chốc đầu nói lấp hai hạ, nói được cũng liền thuận lợi, bất quả, lại lướt đến kia phát ra lãnh quan xài đau khi, cả người đều sợ tới mất xuất thành một đoàn, hoàn toàn những không ra người này là ngày thường khinh nam bá nữ kiêu ngạo bộ gián. Ta là ai? Triệu giữ đạo hiếu lại lần nữa dùng đao mặt vỗ vỗ nhị bệnh chốc đầu mặt, người này nhưng thật ra so với kia hai người có lá gan, ít nhất không có kêu to cứu mạng. Chỉ là, triệu giữ đạo hiếu không biết, liền tính là nhị bệnh chốt. Đầu kiểu cứu mạng, hòa lê thôn người cũng là sẽ không có nửa điểm động tỉnh, ở bọn họ trong mắt, như vậy vô côn lưu manh, sớm chết sớm siêu sinh. Ha ha, tiêu dao lấy ra mồi lửa, đem phòng trong tháp sáng, nhị bệnh chốc đầu lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một nữ nhân, nếu là bình thường, nhìn tiêu dao như vậy xinh đẹp, hắn chỉ biết mắt lộ ra dâm quan, mà lúc này, lại ở khiếp sợ lúc sau, trong mắt xuất hiện sợ hãi thần sắc. Ngươi quả nhiên là nhận thức ta. Tiêu gia tìm một phen ghế, giữa đem mặt trên quần áo còn tại trên mặt đất, ngồi xuống, xem ra chúng ta cũng không tìm lầm người, như vậy, ngươi hẳn là biết chúng ta vì cái gì tìm ngươi. Khi hai cái ngố ngốc ngu xuẩn cũng dám bán đứng hắn, nhị bệnh chốc đầu ở trong lòng không ngừng mà mắng khi hai người, bình tĩnh lại lúc sau, mang theo bỉ cười mở miệng nói, ta cũng không biết nói ngươi nói chính là cái gì. Phải không? Tiêu gia Phong Khinh Vân đạm mà nói. Tướng công, này lưu manh vừa thấy luyện không phải thứ. Tốt, không biết làm bẩn nhiều ít hai nhà nữ tử, hôm nay sao không liền cắt hắn căng, làm hắn làm thái giám, xem hắn về sao còn như thế nào chơi lưu manh. Chịu giữ đạo hiếu đối mắt trợt lé, tiểu yệm, thật là ý kiến hay. Nói, tầm mắt đã dừng lại ở nhị bệnh chốc đầu đủng quân, cầm đao chuẩn bị động thủ. Ha ha, các ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ các ngươi sao? Nhị bệnh chốc đầu lúc này sớm đã thanh tĩnh, chẳng lẽ các ngươi không biết, nếu không phải có điểm công phu, ta lại làm sao dám ra? Tới hỗn, nếu kia hai cái không tiền độ tiểu tử không hoàn thành sự tình, kế tiếp liền từ ta tới làm tốt lạc, tiểu nương tử, ngươi trước từ từ, một hồi ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Khi nói chuyện, lưu manh hạ lưu bản sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Phải không? Tiêu giao nhìn nhị bệnh chốc đầu, trong tay một đống đá, đang xem thấy hắn công hướng chịu dự đạo hiếu động tác khí nhất nhất ném, ra, mà chịu dự đạo hiếu lại không phải thật sự ngốc tử. Nghe xong vừa mới nhị bệnh chốc đầu nói, vốn, dĩ một đường gió đêm đã làm hắn bình tĩnh tâm lại lần nữa bốc cháy lên lửa giận, ngươi tìm chết, nói, bay thẳng đến nhị bệnh chốc đầu chém tới. Vốn đang tự tin chàng đề nhị bệnh chốc đầu. Đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân nhũng ra, không thể động đậy, lại nhìn triều giữ đạo hiếu đã rơi xuống đau, là vạn vần hoảng sợ, A. Một trận lãnh lót chu lên, dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, triều giữ đạo hiếu có thất chính xác, xui xẻo chính là nhì bệnh chốc đầu đùi, một cái. Thật dài miệng vết thương, lúc này máu tươi ào ạt ra bên ngoài luôn. Huyết tính hương bị làm triệu giữ đạo hiếu lập tức liền bình tĩnh lại. Bất quá, như cổ không có lớn nhỏ chịu giữ đạo hiếu muốn, đem nhị bệnh chốc đầu biến thành thái giám quyết tâm, nhị bệnh chốc đầu đầy đầu mồ hôi, nếu không phải đối diện nam nhân lại lần nữa dơ lên xài đao, nhắm ngay chính là hắn nơi đó, hắn đều liền như vậy ngất xỉu đi, chính là hắn không dám vựng, hắn sợ tỉnh lại lúc sau chính mình đã không phải nam nhân. Dựng tay, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết chuyện này là ai làm chủ sao? Lời này thành công làm triệu giữ đạo hiếu đau ngừng ở giữa không trung. Cũng làm nhị bệnh chốt đầu nếm thử thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thật ra tươi cười, trên mặt tươi cười càng thêm khắc sâu lên. Việc này không phải người làm chủ sao, còn có người khác. Mò nói, triệu giữ đạo hiếu tưởng tượng đến còn có những người khác, trong lòng liện rất là bất an, nếu là không hoàn toàn giải quyết chuyện như vậy có thể phát. Xin một lần là có thể phát sinh lần thứ hai, hắn không dám mạo hiểm, cho nên hôn tận mà uy hiếp nói, đừng chơi đa dạng, nếu không. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta, nhị bệnh chốc đầu khẽ đảo mắt tử, trực giác cái kia cấp chính mình bạc người cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên, tướng công như vậy bại hoại, hẳn không có khả năng nói thật ra. Ở chính mình trước mặt chơi đa dạng, thật đúng là không biết sống chết, trực tiếp phế đi là được. Ta, ta nói, chủ ý còn không có nghĩ ra. Được, kia nữ nhân liền sang mồm, thật là đáng giận, nhị bệnh chốc đầu bất đắc dĩ, vội vàng nói, ta cũng không biết người nọ là ai. Nhìn triệu giữ đạo hiếu trong tay đao rời xuống tiếp phân, thật sự, hắn tới tìm ra thời điểm toàn thân đều tre. Chúng ta nghe không được hữu dụng, người liền không cần đưa nam nhân. Tiêu giao cười tủm tỉm mà nói, nhị bệnh chốc đầu lúc này hận không thể có thể phùng trụ tiêu giao miệng, hắn đã sớm đã nhìn ra, này triệu nhị ngốc tự chính là nghe theo hắn nương. Tự, thật là không tiền đồ, bất quá, oán trách về oán trách, đầu óc bắt đầu cẩn thận nhớ lại ngay lúc đó tình huống. Người có thể rãi tưởng, Chúng ta có rất nhiều thời gian, bất quá người sao, thời gian một lâu, ta phỏng chừng người huyết cũng mau lưu quan đi. Thảo người ghét thanh âm lại nhớ tới, nhị bệnh chốc đầu đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta nhớ rõ, hắn cho ta bạc thời điểm, hắn tay trái trên lưng có một viên rất lớn thiệt trí. Chạm vào, triệu giữ đảo hiếu trong tay đau chảy. Xuống, nhị bệnh chốc đầu kêu ra tiếng tới, uy uy, ngươi cẩn thận một chút, ngươi muốn biết cái gì, ta chính là đều nói cho ngươi. Kêu gào nhị bệnh chốc đầu thực mau bị triều dự đạo hiếu sách lên, nói, kia thiệt chí có bao nhiêu đại, lớn lên ở cái gì vị trí. Nhìn đột nhiên khủng bố lên nam nhân, nhị bệnh chốc đầu cảm thấy chính mình thật xui xẻo, trên đùi còn ở đổ máu, cổ áo lại bị người sách, hắn có chút xuyển bất quá đi lên, bất đắc dĩ, chỉ phải đem chính mình hai tay đặt ở triều dự đạo. Hiếu trước mặt, cẩn thận mà khoa tay múa chân lên. Tiêu giao ở một bên nhìn, quả nhiên là ngốc tử nhận thức người sao. Tinh tế hồi tưởng, triệu ra lại không có nhân vật như vậy, nhưng là nhìn đã chịu kích kích không nhỏ ngốc tử, hẳn là cùng hắn quan hệ người rất tốt. Không có khả năng, chịu giữ đạo hiếu muốn phủ nhận, chính là trong lòng cũng đã minh bạch, trước mắt người chỉ sợ nói đều là thật sự, nếu không nói, hắn thành thành thật thật đương nông dân, tiêu giáo càng là không có gây họa. Sao có thể sẽ trêu trọc thượng nhân vật như vậy? Ta nói đều là thật sự, người không tin ta cũng không có cách nào. Nhì bệnh chốt đầu cũng thực bất đắc dĩ, vì cái gì hắn nói như vậy nhiều nói thật tổn không ai tin tưởng, nhưng những cái đó lời nói dối bị người luôn là ngốc hề hệ cho rằng là thật sự, như thế nào, người nọ người nhận thức. Câm miệng, tiêu giao thanh âm vang lên, này nhì bệnh chốt đầu vui sướng khi người gặp họa tê cười chỉ biết, càng thêm kích thích ngốc tử, tướng công. Người bình tĩnh một chút, tiểu yêu. Triệu giữ đạo hiếu môi đều đang run rảy, nguyên bản vẫn luôn sáng ngời có thân đôi mắt lúc này tất cả đều là hôi bại, bi vẫn cùng khó hiểu. Có nói cái gì chúng ta trở về lại nói. Tiêu giao đứng dậy, mở miệng nói, người trước đem cái này vô côn xử lý. Nguyên bản cười nhị bệnh chốc đầu sắc mặt cứng đờ, ta đều nói thật ra, nhưng ta không tính toán muốn buông tha ngươi. Triệu giữ đạo hiếu nghiến răng nghiến lợi mà nói, tháng hiện tại là thật sự có muốn. Giết người xúc động, tình cảm nói cho hắn chuyện này không có khả năng là thật sự, nhưng lý trí lại không cho phép hắn trốn tránh, vốn dĩ đã bị đột nhiên tới Trần tướng đã kích đến không được chịu giữ đạo hiếu, còn có người ở chính mình trước mặt vui sướng khi người gặp họa Các ngươi không nói tín dụng, đối lưu manh còn dùng dạng tín dụng sao? Tướng công, đừng cho người này giờ huyết ô người đau, ta nghe nói dùng sĩ càng có hiệu, đã không có miệng vết thương Nga, dùng chút lực thế cũng hả? Giận! Tiêu giao nhịn triệu giữ đạo hiếu kiến nghị nói, ngốc tử, nhanh lên thu phục, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hảo, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, chờ đến thiếu giao sau khi rời khỏi, ánh mắt sáng quát mạnh nhìn nhị bệnh chốc đầu, không thể, ngươi không thể làm như vậy. Kéo một con bị thương đùi phải, nhị bệnh chốc đầu vội vàng nói. À, lại là một tiếng càng thêm lạnh lót heo gào, triệu giữ đạo hiếu nhìn uống lượng trên mặt đất không ngừng quay cùng nhị bệnh chốc đầu, xoay người rời đi, dọc theo. Đường đi, hai người đều không có như thế nào nói chuyện, tiêu dao nhìn ra được tới, triệu giữ đạo hiếu bước chân rất là trầm trọng, sát mặt càng là âm trầm đến có thể, ngay cả kia một con đỉnh đến thẳng tắp bị lúc này đều có chút con, hai vai mang theo lệnh chua soát lòng người vô lực. Một đường trầm mặt, hai người lại lần nữa trở lại phòng, thiên đều sắp sáng, đến nỗi bị chói ở trong núi hai người, ai cũng không nhớ tới, mặc dù thân thể rất là mỏi mệt, nhưng nằm ở trên giường vợ chồng xong đều Đêm đôi mắt mở đại đại, ai cũng không ngủ, tiêu giao đang đợi, chờ này ngốc tử nói cho chính mình, người nọ là ai? Tiểu yêu, liền ở tiêu giao đều hoài nghi chính mình có phải hay không đã đoán sai thời điểm, triệu giữ đạo hiếu cuối cùng là mở miệng, cho dù đã qua đi như vậy trừng một đoạn thời gian, chầm thấp thanh âm như cũng mang theo rung dậy còn có một chút không thể tin tưởng, người biết nhị bệnh chốc đầu nói người nọ là ai sao? Tiêu giao hơi hơi ngẩn đầu, nhìn bên người nam nhân ta này. Không phải đang đợi ngươi nói cho ta sao? Khó được, tiêu do thanh âm cũng là nghiêm túc nghiêm túc, ngất tử, vô luận chuyện này là ai làm, chúng ta đều phải biết rõ ràng, này cũng không phải là tầm thường việc nhỏ. Ta biết, chịu giữ đạo hiếu gật đầu, phóng trình ngươi đều không thể tưởng được, ta nhớ rõ nhị cử cửu mua bàn tay thượng liền có như vậy một viên thiệt trí, chính là, ta này một đường nghĩ đến, đều tưởng không rõ, nhị cử cửu vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi không biết, nhị. Cửu cửu là chúng ta trong thôn thôn trưởng, tuy rằng nói hắn đồng dạng không thích ta, chính là, ở lòng ta, hắn vẫn luôn là một cái rất lợi hại thực tốt thôn trưởng, hạnh hoa thôn so với tới gần mấy cái thôn sinh hoạt đều phải hảo, nhị cửu cửu cũng là có không nhỏ công lao, hắn có thể bất động thần sắc mà đem chúng ta phiền não sự tình giải quyết, cũng có thể đủ nói mấy câu liền đem ẩm ý đại gia thôn dân bãi bình, thậm chí rất nhiều lần ta đều thấy từ huyện thành tới quan gia đều ở tại nhị cửu. cửu ra. Yên lặng mà nghe triệu giữ đạo hiếu nói hắn đối tiêu nhị sinh sùng bái, tiêu giao trong lòng nhiều ít có chút minh bạch lúc này hắn trong lòng khẳng định là, không dễ chịu, quan giả sao? Khói miệng gửi lên một nụ cười, quả nhiên là bất đồng thời đại, tiểu quan sai ở này đó thôn dân trong mắt đều là địa vị cực cao tồn tại. Chỉ là hiện tại, ta thật sự không rõ, chúng ta cũng không có đắc tội nhị cữ cữ, mặc dù khả năng có chút địa phương làm được không chu toàn đến, hoặc là làm hắn. Không hài lòng chính là hắn thân là một thôn chi trường làm sao có thể đủ làm ra như vậy để tiện chuyện vô sĩ tới nói lời này khi chịu giữ đạo hiếu ngữ khiến mang theo nồng đậm thất vọng đã từng tôn kính người kinh ngạc cảm thắn sẽ là không chịu được như thế xấu xa người hắn thế nào cũng làm không đến thờ ơ, liền tính hắn là ta nhị cửu cữu, liền tính hắn là thôn trưởng nếu việc này thật sự cùng hắn có quan hệ ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn câu nói kế tiếp nói được rất có lực Tỏ vệ chính mình quyết tâm, tiêu giao thậm chí có thể cảm giác được triệu giữ đạo hiếu căng chặt thân mình, nắm chặt nắm tay, nghĩ như thế nào đều cảm thấy đáng yêu, không nghĩ tới nhà nàng tướng công ngầm còn dùng tôn kính người, ân tuy rằng đối tượng nghĩ sai rồi, bất quá, hiện tại nên cũng còn kịp. Như vậy, tướng công, người tính toán như thế nào làm, như thế nào làm? Triệu giữ đạo hiếu có chút không rõ tiểu yêu hỏi cái này lời nói ý tứ, nghi hoặc mà nhìn tiêu dao tự nhiên là thiên sáng. Người liện đi hỏi đại cửu cửu, hắn vì cái gì muốn làm như vậy, đem sự tình biết rõ ràng minh bạch. Vừa thấy chiều giữ đạo hiếu trên mặt biểu tình, tiêu giao có chút minh bạch vì cái gì hắn sẽ bị khi dễ nhiều năm như vậy, cũng không hé răng, này ngốc tự ý tưởng không khỏi cũng quá đơn giản. ân con hảo tự mình lại đây, nếu không nói, nàng đều đã có thể tưởng tượng, chiều giữ đạo hiếu sẽ có một cái cỡ nào thê thảm bi thương nhân sinh. Người tính toán thiện sáng người liện đi hỏi thôn trưởng, Ơn. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu, hỏi hôm nay chuyện này có phải hay không hắn làm? Ơn, hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ơn, tiêu giao có chút vô lực, kia ngốc tử, ngươi dùng cái gì thân phận đi hỏi? Cháu ngoài trai, vẫn là thôn dân. Triệu giữ đạo hiếu gãi gãi đầu, tiểu yêu ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy, ta cảm thấy cái gì? Tiêu giao khóe miệng vừa kéo, ngươi cảm thấy thân là thôn trưởng tiêu nhị sinh. Đối mặt quan gia đều có thể bình tĩnh tự nhiên tiếu thôn trưởng, người hỏi hắn. Hắn liền sẽ trả lời sao? Mắt lé, ngần ấy năm, người nói với hắn quá nói Mỹ câu. Lại vò đầu, theo xấu hai vai vô lực vụ xuống. Nếu là hắn không thừa nhận chuyện này là hắn làm, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn vì cái gì không thừa nhận, nam tử hắn không nên dám làm dám chịu sao? Chịu dự đạo hiếu không rõ, hỏi lại tiêu giao. Người cảm thấy có thể làm ra như vậy để tiện chuyện vô sĩ. Khi tiêu nhị sinh còn xem như nam tử hán sao? Tiêu do thanh âm hơi hơi có chút cất cao, thực mau cảm. thế chính mình cảm xúc có chút biết động, ho nhẹ một tiếng. Nhưng mày, thảo đi, trước nói ngươi đi hỏi tiêu nhị sinh để nhất loại khả năng. Đó chính là hắn không thừa nhận việc này cùng hắn có quan hệ, ngươi phải làm sao bây giờ? Triệu dự đạo hiếu há hốc mồm, làm sao bây giờ? Tấu hắn, nhưng thật ra có thể, chính là hậu quả sẽ thật nghiêm trọng, tấu giống nhau thôn dân. Cùng lắm thì bị đánh trở về, nhưng nếu là tấu thôn trưởng, khẳng định sẽ bị ném vào kia khủng bố nhà giam, sẽ không còn. Được gặp lại tiểu yêu, triệu dự đạo hiếu lắc đầu, này tuyệt đối không được, nói với hắn lý, thôi bỏ đi, chính mình nếu có thể đủ nói được quá thôn trưởng, đã sớm không phải ngốc tử, nghĩ vậy chút, triệu dự đạo hiếu mà đều thắt ở bên nhau, kia tiểu yêu, người nói nên làm cái gì bây giờ, còn có đệ gì loại khả năng. Chính là tiêu nhị sinh thừa nhận, tuy rằng loại này khả năng rất nhỏ, tiêu giao không có trả lời triều giữ đạo hiếu nói, ngươi sẽ làm sao? Thừa nhận, triệu giữ đạo hiếu trầm Mặt hắn đồng dạng cũng không biết, ở hắn trong ý thức, ở hạnh hoa thôn cái này địa bàn thượng, thôn trưởng chính là nói một không nhị, một tay che trời nhân vật, chính mình liền tính có thể săn thú, có thể kiếm tiền, cũng đấu không lại thôn trưởng, hắn thật là vô dụng, tưởng cấp tiêu giáo lấy lại công đạo đều không thể, ngươi cũng đừng nhục chí Nhìn nam nhân nhà mình thần sắc hôi bại bồi gian, Tiêu Dao đơn giản ngồi dậy tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Việc này cũng không nhất định cùng thôn. Trưởng có quan hệ, chúng ta cũng không thể toàn tiên kê nhị bệnh chốc đầu nói, thắng người như vậy, nói dối không phải thường xuyên tính sao?" Thấy nam nhân đôi mắt bắt đầu tỏa sáng, Tiêu giao đều cảm thấy chính mình thật tàn nhẫn. "Thật vậy chăng? Đừng cao hứng đến quá sớm, ta chỉ là nói có khả năng, ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng." Tiêu Dao quỳ thành bí Người hiện tại cẩn thận nghe ta nói, ngày mai tìm ta nói làm, chắc chắn chân tướng đại bạch nếu thật cùng tiêu nhị xin có quan hệ, ấn ta. Phưởng pháp, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không ăn không trả tiền mệt. Chiều giữ đạo hiếu nặng nề mà gật đầu, ấn, tiểu yêu, ngươi nói, ta nhất định sẽ nghe ngươi. Ha ha, ngoạn à, nhìn kia chương bình phạm nam nhăn mặt, một đôi mắt lấp lánh sáng lên. Dùng sức gật đầu, sùng bái mà nhịn chầm chầm chính mình, thật là thật đáng yêu, tiêu dao không nhịn xuống, rủi tay xoa xoa hắn đầu, theo sau, ở bên tai hắn chậm rãi nói chính mình chú ý, kết quả kia loe sang ánh mắt trở nên cổ quái. Tiểu yêu, như vậy thật sự được không? Không phải hắn không tin tiêu giao, mà là, nhị cửu cửu hắn có như vậy bổn sao? Tin tưởng ta, không sai. Tiêu giao lại lần nữa nằm xuống, dùng sức một phát chiều giữ đạo hiếu bạ vai, sát trời không còn sớm, chúng ta trước mị sẽ đi, ngốc tử, ban ngày vô luận phát sinh sự tình gì, người đều không cần thương tâm, những người đó không đáng, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh người. Nói xong, liền nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa, chờ đến chiều giữ đạo hiếu bừng tỉnh, nhìn, ngủ tiêu giao, lại lần nữa dùng sức gật đầu, xem như trả lời tiêu giao nói. Triệu ra trong viện, lúc này sát trời đã đại lượng, thái dương cách đường chân trời cũng có hảo một khoảng cách, triệu tiêu thì nhìn kia phiến như củ nhắm chặt cửa phòng, tâm tình cạn thêm vui sướng, triệu ra những người khác thì tại buồn bực, mặc dù là kia hai người thức dậy nhất vãn thời gian, cũng không có như vậy vãn. Ca ca, nhị thuốc nhị thẩm thật lười, hiện tại đều còn không có rời giường. Triệu hỷ văn lôi kéo. Triệu hỷ văn, hai cái tiểu ra hỏa đứng ở trước cửa, chờ. Chính là, ta đều đói bụng, triệu hỉ vỏ gật đầu, biểu môi, dương giọng, nhị thuốc, nhị thẩm, thái dương đều phơi mong, nên rời giường. Hắn nhớ rõ nương là như vậy kêu chính mình rời giường, nói xong, tiến lên hai bước, gõ cửa, phòng trong như cũ không hề động tĩnh Khó được triệu tiêu thì không có phát hỏa, khi tích mà quyết định kết thúc này dài đến một tháng rưỡi dùng mình. Lão đại, ngươi đi xem, sao lại thế này? Này đều khi nào, còn không dậy nổi giường? Mọi người vẽ mặt ngạc nhiên, nương đây là không tức giận, nhưng không hợp với lẽ thường, lão nhị bọn họ còn không có xin lỗi, bọn họ nhưng không cho rằng nhà mình nương là giọng lượng người, là cái loại này sẽ làm ra nhận bộ như vậy sự tình người tới. Bất quá, triệu thủ trung lần này nhưng thật ra không có phản bác triệu tiêu thị, mới vừa đi hai bước, tiêu nhị sinh bước chân vội vàng mà đi đến, âm trầm một khuôn mặt, chỉ có kia một đôi tam giác mắt ở đối thượng triệu. Tiêu thị khi lấy ẵn ý quan mang, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ra đại sự, một câu nói được mọi người tâm đều nhắc lên. Nhị cửu cửu xảy ra chuyện gì? Triệu Tư Hiền lập tức tiến lên dò hỏi, một đôi mắt lé tất cả đều là tò mò. Tư Hiền à, cùng ngươi không quan hệ, ngươi cùng Tư Tuệ mang theo hai cái tiểu nhân về phòng của mình, lão đại, người đem viện môn Quang hảo, lão tam, đi đánh thức lão nhị, tiểu muội, chúng ta đi nhà chính. Một phen ra mệnh lệnh tới, trừ bỏ triệu đức trong lòng. Hơi hơi bất mãn ở ngoài, những người khác nhìn thật ra dựa theo tiêu nhị sinh nói bắt đầu hành động, có thể làm nhị cử cử đều sốt ruột sự tình, khẳng định không phải việc nhỏ. Nhị ca, nhị ca, rời giường. Triệu chi tiết đem cửa phòng gõ đến ban ban rung động, liền ở hắn chuẩn bị lấy đồ vật cậy môn thời điểm. Một phía nho nhỏ cửa phòng mở ra, triệu giữ đạo hiếu giấc ngủ không đủ mà ngát một cái, lạo tam, làm cái gì? Đại sáng sớm nháo cái gì? Nhị ca, nhị cửu cửu cho ngươi đi nhà chính. Đến nỗi nhị tẩu, nhị cửu cửu tựa hồ chưa nói. Vậy quên đi, hát hát, nhị ca thể lực cũng thật không tồi. Nghĩ đến cái gì chuyện cười người lớn triệu chi tiết cười hát hát, đi nhanh đi. Cha, nương bọn họ đều đang chờ đâu, còn có à, chúc mừng nhị ca. Nương rốt cuộc không tức giận, vừa rồi còn làm đại ca đi kêu ngươi rời giường đâu. Vài bước lộ trình, triệu chi tiết nói được rất là vui vẻ. Hoàn toàn không có thể chịu giữ đạo hiếu xanh mét một khuôn mặt, đi vào nhà chính, trầm mặt mà ở thuộc về. Chính mình vị trí ngôi hạ, kỳ thật, tới rồi hiện tại, hắn đã có thể xác định, nhị ca, rốt cuộc là sự tình gì, ngươi mau nói, chúng ta người đều đã tất cả tại. Hai phiến đại môn cũng gần mà bị đóng lại, sáng sớm cam vàng dương quang từng sợi xuyên thấu qua khe hở chiếu nghiêng kế đó, đầu hạ sặc sở bóng dáng. Ơn, tiêu nhị xin quét mọi người lếp mắt một cái, theo sau thở dài một hơi, ta lúc ban đầu liền bất đồng ý đem cái kia tiêu đại nha nganh thú vào cửa, hiện tại hảo, nháo ra chê cười. Tiểu muội ta xem các ngươi lần này cần như thế nào xong việc. Tiêu đại nha, ngươi lại nói nhị tẩu, nặng làm sao vậy? Triệu tri nghĩa cũng không biết vì sao, hiện giờ vừa nghe đến tiêu đại nha, trong đầu liền sẽ rõ ràng mà thoáng hiện cái kia doanh doanh nghĩ nữ tử. Cho nên, ở triệu giữ đạo hiếu còn không có mở miệng phía trước, liền vội vàng hỏi, làm ngồi ở hắn bên người triệu hà thì không khỏi nhíu mày, bụng to nặng gắt gao mà bắt lấy quần áo. Có lẽ là phát hiện chính mình quá mất kích. Động, triệu chi nghĩa ho nhẹ một tiếng, ta chỉ là lo lắng gì cử cửu trong miệng trê cười sẽ ảnh hưởng, đến ta năm nay kỳ thi mùa thu. Đâu chỉ là ảnh hưởng, không ngừng là lão tứ, chỉ sợ lão ngủ cùng lão lục việc hôn nhân đều sẽ bị trì hoãn. Tiêu nhị sinh ngữ khí trầm trọng mà nói, nhìn cúi đầu triệu giữ đạo hiếu, cho rằng hắn là phát hiện tiêu đại nha không thấy, khổ sở trong lòng, nói đến liền càng thêm đường hoàng lên, quả thực chính là gia môn bất hạnh, lúc này mới hai tháng, liền ra. Chuyện lớn như vậy, ta xem các ngươi lần này như thế nào xong việc. Nhị cửu cửu rốt cuộc là sự tình gì, ngươi nói rõ ràng à, trừ bỏ triệu tiêu thì, triệu giữ đạo hiếu, ở đây cái nào không phải nghe được như lọt vào trong sương mù. Một đầu óc hồ đồ, vì thế, triệu giữ đạo Hiếu mở miệng hỏi. Hôm nay sáng sớm, có từ trong chấn trở về người ta nói, đêm qua ở Túy Hồng lâu thấy tiêu đại nha, nghe thấy mọi người xôi nổi đảo hút một hơi, tiêu nhị sinh rất là vừa lòng hiệu quả như vậy, túy hồng. Lâu, đó là địa phương nào, nam nhân tìm hoang mô vô địa phương, nơi nào sẽ có đàng hoàng nữ tử xuất hiện ở nơi đó. Sao có thể? Triệu chú thị mở miệng nói, nhị cụ cụ, ngươi nói giỡn đi. Nàng là không quá tin tưởng, rốt cuộc đều là nữ nhân, hảo hảo nhặt tử bất quá, vì cái gì muốn đi như vậy địa phương. Khi tiêu đại nhà nếu thật là như vậy nữ nhân, đã sớm đi, cần gì phải chờ đến gã trai nhị để tên ngốc này lúc sau mới đi, triệu ra nhưng không có gì làm nàng nhân mưu đồ. Có hảo những. người này tận mắt nhìn thấy, này còn có giả. Tiêu nhị sinh bất mãn mà trừng mắt nhìn lếp mắt một cái triệu trù thị, dùng sức mà nói, chẳng lẽ ta như vậy sáng sớm ăn no không có chuyện gì. Chạy tới cùng các người khô môi múa mé Nếu đây lại là thật sự lời nói triệu chi nghĩa cũng choáán ván chính hắn cũng có chút không thể tin được nhưng xem nhị cửu cử nói được như vậy chắc chắn liền khẳng định là nắm chắc sự tình khi nhị ca người đến sớm chuyện này còn không có truyền khai trước viết hưu thư miễn cho đến lúc đó toàn bộ triệu ra đều bị liên lụy đến không dám ngẩn đầu quan trọng nhất chính là hắn năm nay kỳ thi một thu là cuối cùng một bát hắn nhưng không nghĩ có bất luận cái gì sơ xuất Đúng vậy, nhị ca, như vậy nữ nhân hưu cũng không đáng tiếc. Triệu chi tiết cười nói, yên tâm, này cùng nhị ca không quan hệ, nhị ca nhất định có thể lại tìm một cái. Lão nhị, viết hưu thư đi, chính là vi tứ đệ, ngủ muội, lục muội này hưu thư ngươi đều nhất định đến. viết Triệu thủ trung nói mang theo vài phần mệnh lệnh ngữ khí, nếu là chờ chuyện này truyền ra đi, bọn họ triệu ra đã có thể thật sự trở thành hành hoa thôn trọt cười, đến lúc đó hắn hai chữ còn như thế nào ngẩn được đầu. Như thế nào tiếng học đường đọc sách? Lão nhị, viết hưu thư đi. Trầm mặt triệu đức mở miệng nói, ở hắn xem ra, cái kỷ tiêu đại nha vốn là không phải cái tốt, tiếng nhà bọn họ mung liền không có ngừng nghĩ quá, nháo đến hắn đầu đều đau, hiện giờ lại xuất hiện chuyện như vậy. Hắn nghe này nhị anh em vợ nói đều cảm thấy mặt đỏ. Yên tâm, nương nhất định sẽ cho ngươi lại tìm một cái tốt. Triệu tiêu thì khó được ôn nhu mà nói. Triệu giữ đạo hiếu như cũ cuối đầu, hắn chỉ là lộng không rõ nhị cử cửu làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng hiện tại có chút minh bạch, lại thật sự thật buồn cười, chẳng lẽ gần chính là vì muốn chính mình đem tiểu yêu hưu. Liền dùng thượng như vậy thủ đoạn, hắn nhưng không tin nhị cử cửu không rõ, thanh danh, trinh tiết đối với một nữ nhân. Tôi nói có bao nhiêu quan trọng, nhưng thật ra triệu ra người làm, triệu giữ đạo hiếu chính mình đều cảm thấy kỳ quái, hắn lại là một chút cảm giác đều không có. Giống như bọn họ sẽ làm như vậy mới là đương nhiên, như vậy ích kỷ bọn họ mới là bọn họ. Mắt thấy hưu rớt tiêu đại nha đã trở thành kết cục đã định, triệu Chu thì tự nhiên là vì chính mình tính toán cha, nương, khi tiêu đại nha làm ra như thế không giữ phụ đạo, không biết liêm sĩ sự tình, hưu nàng cũng coi như là tiện nghi nàng, chỉ là, nàng những cái đó của hồi môn muốn như thế nào an bài. Của hồi môn, triệu tiêu thị hưu lạnh một tiếng, chúng ta không có làm người đem nàng trảo trở về trong lòng heo. Trầm đường cũng đã xem như thật là nhân tự, nàng còn muốn của hồi môn, cũng liền 5 mẫu điền, các người cho rằng nàng của hồi môn có bao nhiêu à? Nghĩ đến đây, triệu tiêu thị ngữ khí liền thập phần không tốt, mặc dù hiện tại chính mình đòi lại tới, nhưng kia bị tính kế sẽ nhục lại như của tồn tại. Cái này chịu ra những người khác kinh ngạc, triệu đức như suy tư gì mà nhìn thoáng qua triệu tiêu thị, như thế nào sẽ chỉ có 5 mẫu, lúc trước không phải 20 mẫu, còn hơn nửa nhà bọn họ phòng ở sao? Như thế nào thiếu nhiều như vậy? Triệu chú thị kêu sợ hãi, kia nói như vậy, nhà bọn họ không phải nhiều nhất phân đến một mẫu nhiều điểm, thật là bạch lang lộn. Nguyên lai like còn có của hồi môn à, triệu giữ đạo hiếu ở trong lòng gật đầu, nói cũng kỳ quái, vốn dĩ hẳn là vạn phần trầm trọng, kết động tâm, suy nghĩ đến. Tiều giao đêm qua nói qua nói khi, trong lòng thế nhưng cũng không có lúc ban đầu chấn động cùng thương tâm, chính mình trầm mặt mà ngồi ở chỗ này. Thật giống như là một ngoại nhân, nhìn bọn họ vì chính mình ẩm ỉ, vì bọn họ tranh thủ ích lợi. Lão nhị, viết hư thử đi, lão tứ, đi lấy bốt mực tới. Triệu tiêu thị giải quyết chất khoát, nghĩ đến kia tiêu đại nha lúc sau thê thảm bộ dáng nàng cuối cùng là đem trong lòng hờn rồi tất cả đều phóng xuất ra tới. Quả nhiên tiểu yêu nói được không sai. Chính mình liền như vậy ngồi, cái gì đều không nói, bọn họ có cái gì mục đích liền sẽ chính mình nói ra, biết chính mình muốn biết. Dựa theo tiểu yêu cách nói, kế tiếp sự tình giao cho nàng là được, chậm đã, nương, ta khi nào nói qua ta muốn biết hưu thư. Mọi người kinh ngạc mà nhìn triều giữ đạo hiếu, chẳng lẽ này lão nhị thật sự như vậy thích tiêu đại nha, liền nàng làm ra như vậy sự tình đều không để bụng, sao có thể, mặc dù hắn thật sự không để bụng, sự tình phát triển đến nước này, đã. Không phải do hắn có nguyện ý hay không? Tiêu đại nha đã phàm và thất xuất chi điều, lão nhị, hôm nay ngươi là không thôi cũng đến hưu. Triệu tiêu thì mặt đối với triệu dự đạo hiếu chỉ ôn nhu một chút, liền đang xuống dưới. Phòng trong không khí trở nên rất là kỳ quái, nhị ca, ngươi cũng đừng lại cố chấp, chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta cả nhà đều đi theo ngươi bị liên lụy à? Triệu chi nghĩa có chút đau đầu, này nhị ca như thế nào luôn không có việc gì tìm việc. Lão tứ, ngươi không cần cho, vì cái gì không thể đủ ở chỗ này. Nói xong, đẩy ra mặt khác một phiến môn, thưởng thức mọi người kinh ngạc biểu tình. Cười như không cười mà ánh mắt rừng lại ở tiêu nhị sinh trên người, cha, nương, này cũng thật náo nhiệt, ta nghe nói các ngươi muốn hưu ta, riện tới nghe một chút, ít nhất cũng đến cho ta cái này đơn sự một cái lý do đi. Nói xong, tiêu giao chính mình sách một phen ghế giữa, ở triệu giữ đạo hiếu bên người ngồi xuống. Ngươi còn có mặt mũi nói, tiêu nhị sinh nhíu may cảm, thấy sự tình không quá thích hợp, còn không chờ hắn nghĩ thông suốt. Triệu tiêu thì cũng đã mở miệng, lúc này nhìn tiêu giao tươi cười rất là chói mắt, đừng tưởng rằng người từ túy hồng lâu ra tới, chúng ta coi như làm việc không phát sinh, vào nơi đó nữ nhân, có thể sạch sẽ đi nơi nào. Nữ, ai nói cho người ta đi túy hồng lâu? Tiêu giao biết rõ cố hỏi, ở đây trừ bỏ tiêu nhị sinh, còn có ai, như vậy sáng sớm xuất hiện ở triệu ra không có việc gì mới kỳ quái đâu. Triệu tiêu thì nhìn thoáng, qua tiêu dao Theo sau lại nhìn về phía chính mình nhị ca, đang xem minh bạch hắn ánh mắt khi, ngừng lại, tiêu giao đứng lên, đi bước một mà hướng ra ngoài đi đến, mọi người ở đây cho rằng nàng muốn đi ra thời điểm, hai tay rủi ra, đem vừa mới mở ra cửa phòng đóng lại. Xoay người lại đây, trên mặt tươi cười đã biến mất nương, vì cái gì ngươi không nói cho, là ai nói ta ở tuy hồng lâu. Ngươi muốn làm gì? Triệu tiêu thì cũng cảm giác không thích hợp. Làm cái gì? Tiêu giao lạnh lùng cười. Trời đất chứng giám, các ngươi như vậy bôi nhỏ ta, chẳng lẽ còn không thể làm ta hỏi rõ ràng sao? Nếu là ta nhớ không làm nói, đêm qua xác thật là đã xảy ra không ít chuyện, làm ta cùng tướng công hai người đến thiên mau lợn khi mới ngủ, nhì cử cửu, cửu ngươi đoán xem là sự tình gì? Tiêu nhị sinh trong lòng một đột, trên mặt lại là một chút cũng không hiển lộ, có chút oan trách vừa mới vẫn luôn ngốc ngồi chiều giữ đạo hiếu, biết rõ sự tình không phải chính mình nói như vậy cũng không hé răng.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 Đều không thể phát hiện, lại người hương chúng ta trong phòng thổi khói mi Chỉ thiết kể hai cái bọn đạo chất thật sự là quá ngu xuẩn, bị chúng ta bắt được lúc sau, một đốn hành hung, cái gì đều chiêu, nói là muốn đem ta vũ nhục, sau đó bán được túy hồng lâu. Tiêu giao bình tĩnh mà nói lời này, chỉ có ở ngay lúc này, chịu giữ đạo hiếu cảm xúc dao động khá lửng. Nhị cửu cữu, người không hiếu kề sao, ai cùng ta có lớn như vậy thù, thế nhưng muốn như thế đối ta. tiêu giao nói chuyện đôi mắt Chớp cũng không nháy mắt mà nhìn trăm trăm triệu tiêu thị ta cũng khá tò mò, vì thế, chúng ta từ kia hai cái bọn đảo chích trong miệng biết một người khác, hoa lê thôn nhị bệnh chốc đầu, trăm chấn nổi danh du côn lương mạnh. Ha ha, hắn nói cho ta, cho hắn tiền làm hắn làm như vậy, chính là một cái mô bàn tay thượng có rất lớn thịt trí nam nhân. Nghiêng đầu, tiêu giao nhịn trầm trầm tiêu nhị xinh mua bàn tay, ha ha, thật là không khéo, nhị cửu cửu mô bàn tay thượng thịt chí cùng nhị bệnh chốc. Đầu nói được là giống nhau như đúc, nhị cựu cửu, cửu ngươi nói kỳ quái không? Ở đây trừ bỏ kia mấy cái cảm kích, những người khác đều là đầy mặt khiếp sợ, dung hoài nghi ánh mắt nhìn chầm chầm tiêu nhị sinh, đặc biệt là triệu chu thị ba cái, trong lòng đều không khỏi dung lên, hôm nay tiêu đại nha sẽ như vậy, chỉ sợ là bởi vì kia của hồi môn vấn đề, nhị cựu cửu đối nương đó là thiên ý bách thuận, nếu là ngày nào đó các nàng trọc nương không cao hứng, có thể hay không là đồng dạng kết cục đến lúc. Đó bọn họ lại có thể hay không giống tiêu đại nha như vậy may mắn, có thể tránh được một kiếp, càng muốn các nàng liền càng là cảm thấy sợ hãi. Càng làm cho người kỳ quái chính là, tiểu yêu sáng sớm rõ ràng liền ở trong phòng ngủ, nhị cửu cửu vì cái gì muốn chạy tới nói có người ở túy hồng lâu, nhìn đến tiểu yêu vẫn luôn trầm mặt chiều dự đạo hiếu nói tiếp, chẳng lẽ còn có một cái cùng tiểu yêu lớn lên giống nhau như đút người. Nhị cửu cửu người có thể hay không nói cho ta, trong thôn là... Khi mấy cái từ trấn trên trở về nam nhân nói cho ngươi chuyện này. Ngạn khuất lâu như vậy triều giữ đạo hiếu, đang xem thanh tiêu nhị sinh một bộ sắc mặt lúc sau, rốt cuộc có thể theo tiểu yêu nói, đã cất một chút cái này nhị cử cử, hắn cảm thấy rất là hạ giận. Đủ rồi, việc này coi như làm không phát sinh quá, lão nhị, lão nhị tức phụ, các ngươi đi ra ngoài đi. Triều tiêu thì lập tức mở miệng nói, muốn giải cứu tiêu nhị sinh xấu hổ tình cảnh. Hành ạc nương, tiêu giao thực dễ nói chuyện. Gật đầu, tướng công, nghe nói đi huyện thành cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, dù sao kia hai cái bọn đảo chết cũng ở chúng ta trong tay, còn có kia nhị bệnh chốc đầu, cùng nhau đưa đến huyện nha, này cũng coi như là đại án tử, huyện lệnh đại nhân nhất định sẽ dùng tâm xử lý. Người cho rằng huyện nha là người muốn đi là có thể đi sao? Tiêu nhị sinh khinh bị nhìn tiêu dao trong lòng lại rất là kinh ngạc, trong thôn người cái nào không phải ước gì không cùng quan sai nhất liên quan. Nam nhân khẩn trưởng, Tiêu Đại Nha nhấp nhấp miệng, mới nói tiếp nhị Cửu Cửu, có thể hay không đem ngươi định tội đây là huyện lệnh đại nhân định đoạt, bất quá, chỉ cần nháo đến huyện nha, ta tin tưởng muốn nhị Cửu Cửu thân bại danh liệt vẫn là có thể làm được, rốt cuộc thân là Cửu Cửu, thế nhưng xôi khiến người làm bẩn cháu ngoại trai tức phụ, cũng đem chi mua được Túy Hồng lâu, làm ra như vậy hoảng sợ nghe nói, cầm thú không bằng sự tình ngươi, thôn trưởng này khẳng định là làm được đầu. Hừ, mặc dù là như thế, chính mình vẫn là xem nhà tiêu đại nha sao. Không nghĩ tới này bà nương thế nhưng là như thế có đại chủ ý người. Trong lòng như vậy nghĩ, ở trên mặt tiêu nhị sinh lại là nửa điểm cũng bất động, các ngươi hai vợ chồng cũng thảo không đến hảo. Kia có cái gì, so với chúng ta cái gì đều không có, có thể kéo lên nhị cử cửu như vậy một cái thôn trưởng, ha <cười> ha, còn nghe vinh hành. Tiêu đại nha cười nói, ta vẫn luôn đều suy nghĩ nhị cử cửu vì cái gì sẽ làm như vậy. Phỏng, chừng là bởi vì nương cảm thấy ta của hồi môn không có hắn tưởng tượng nhiều như vậy, cho nên ủy khuất, ngươi phải vì nương làm chủ. Hừ, đừng nói đến ngươi thật vô tội, đừng cho là ta không biết, tiểu mùi sợ dĩ sẽ như vậy xảo đến tiêu ra, nghe được ngươi của hồi môn, chẳng lẽ không phải ngươi tính kế? Tiêu nhị xin cười lạnh, phải không? Hai người chi gian ngươi tới ta đi xem đến triệu ra người trợn mắt há hốc mồm, triệu vơn thì mặc dù đã sớm biết tiêu giao là cái không tỉnh du chờ. Lại không có nghĩ đến, nàng ở cùng nhị cửu cửu tranh đoạt trung thế nhưng còn có thể đủ mặt không đổi sắc, thậm chí ở và thượng phong, ta là nói ta của hồi môn có 20 mươi mẫu dụng tốt, còn có một tòa tòa nhà, chẳng lẽ nương liền cho rằng, ta thật sự sẽ đem ta thân sinh tra nên xuất gia môn, thật sự sẽ một mẫu điên đều không để lại cho ta thân nhân, nương, người không nên suy bụng ta ra bụng người, mặc dù ta lại như thế nào không thích bọn họ, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ đói chết. Triệu Dự đạo hiếu gật đầu, khó trách tiêu giao như vậy đối nhà hắn người, cũng có thể đủ đúng lý hợp tình, bởi vì nàng làm được một cái nữ nhi chuyện nên làm, thấy chịu dự đạo hiếu gật đầu, tiêu giao trong lòng nhất vừa lòng. Bất quá, nhì cử cử, ta không phủ nhận ngươi là cái hảo huynh trưởng, bất quá, ta thật sự rất tò mò, ngươi nhi nữ nếu là, biết phụ thân hắn vì sớm đã xuất giá mùi mùi khiến cho chính hắn thanh danh tẩn hủy, có như vậy một cái cầm thú không bằng phụ thân, ngươi nói bọn họ có. Thế hãy không bị liên lụy, không chỉ là con của ngươi, chỉ sợ tôn tử, về sau quá nhạc tử tuyệt đối sẽ không so với ta ra tướng công muốn tốt. Ngươi, tiêu nhị sinh không nghĩ tới nữ nhân này phản ứng nhanh như vậy, người nhà của hắn sớm đã bất mãn chính mình trợ giúp tiểu muội nếu là sự tình nhau khai lúc sau, chỉ sợ sẽ không lại người nhận chính mình đi. con có Nga, nhị cữu cữu là vì giúp nương hết giận, chúng ta đều biết chuyện này nương là bị chẳng hay biết gì, tiêu giao nhịn triệu dữ. Đạo hiếu đối chiều ra cảm tình đột tiếng chỉ sợ, cũng chỉ còn lại có huyết mạch như vậy một chút, liền không có nghĩ tới ở hiện tại chặt đứt, chính là người ngoài không rõ ràng lắm, tục ngữ nói, cháu ngoại giống cậu, tứ đệ, người nói, ngươi có như vậy một cái cửu cửu, ngươi năm nay kỳ thi mùa thu sẽ thế nào? Nhị tẩu, không nghĩ tới chính mình vẫn là bị liên lụy, triệu chi nghĩa lập tức mở miệng kêu lên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi cầm miệng, tiêu nhị xinh tức giận mà nhìn triệu. Chi nghĩa, chính là hắn những lời này đã nói ra, liền đại biểu cho bọn họ nhận thua. Chính là, nhị cữu cửu cử, việc này không thể đủ nháo khai. Lúc này triệu chi nghĩa nơi nào có thể quản được như vậy rất nhiều, chỉ cần tưởng tượng đến sẽ ảnh hưởng chính mình tiền đồ, liền rốt cuộc nhịn không được. Nhị cữu cửu cử, chẳng lẽ ngươi không vì biểu ca bọn họ ngẫm lại sao? Lại nói, việc này ngươi làm được thật sự là thật quá đáng. Triệu Đức, triệu Thủ Trung, triệu Tru Thị, triệu Chi Tiết, triệu Vương thì thậm chí là Triệu Hạ thì lúc này đều hoàn toàn choáng váng, này liên tiếp sự tình thật sự là vượt quá bọn họ nhận chi, đầu tiên là Tiêu Đại Nha xuất hiện ở túy Hồng lâu, theo sau là lão nhị Hưu Thê, tiếp theo lại là Tiêu Đại Nha tuyệt địa phản kích, nhị cữu cữu làm ra kia chờ ti tiện việc, cuối cùng tinh thế tự hồ hoàn toàn đảo hướng về phía Tiêu Đại Nha bên này, này vừa ra gia biến hoa, bọn họ đầu óc thật sự là lỡ, chuyển bất quá tới. Lão tứ, ngươi làm sao nói chuyện? Tiêu nhị xinh bị Triệu Chi Nghĩa như vậy vừa nói, thật đúng là không biết nên như thế nào đáp lại, nhưng thật ra Triệu Tiêu thì, hát mặt chăng dạy Triệu Chi Nghĩa, nương. Triệu Chi Nghĩa còn muốn nói cái gì? Kết quả ở đối thượng nhà mình nương bất mãn ánh mắt khi, trừng lại. Thật là không đầu óc, đây là tiêu giao cùng tiêu nhị sinh đồng thời nghĩ đến, bất quá, tiêu giao là cao hứng, tiêu nhị sinh thì tại tưởng chính mình thịnh đại ca hỗ trợ, làm cái này Triệu Chi Nghĩa lấy được công danh việc này có phải hay? Không sai rồi, đây là đọc sách đọc ngu đi, chỉ là trải qua triệu chi nghĩa như vậy một nháo, vốn là ở vào hoàn cảnh xấu tiêu nhị sinh không còn có vừa rồi kiên cường, chỉ là hắn lại như cụ kiên trì, dùng tiêu đại nha như vậy người thông minh, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cá chết lưới dắt như vậy vụng về biện pháp. Tiêu đại nha, ngươi cầm việc này, còn không phải là có cái gì yêu cầu sao? Tiêu nhị sinh nghĩ nghĩ mở miệng nói, thông khóa điểm nói đi, không cần quá được một tắt lại muốn. Tiếng một thước. Thấy tiêu nhị sinh một bộ cao cao tại thượng bộ thế bộ gian, tiêu giao cười lạnh, nhị cửu cử tựa hồ lầm ta nhưng có biện pháp vợ không lan đến gần ta, lại có thể làm nhị cửu cửu tiếng xấu lan xa, nhị cửu cửu có muốn biết hay không? Người rốt cuộc muốn thế nào? Triệu tiêu thị nhìn tiêu đại nha, nàng đối nhà mình nhị ca biểu tình so người khác nghiên cứu đến càng thấu triệt, đặc biệt là lúc này hắn giảo hai cái ngón ốt, biểu hiện hắn trong lòng bất an, mặc dù trong lòng. Không cam lòng, nhưng nhị ca cũng là vì nàng, nói thẳng là được. Vẫn là nương minh bạch ta ý tứ, tiêu dao cười nói, ta muốn rất đơn giản, đó chính là phân ra. Phân ra. Triệu Đức vừa nghe thấy hai chữ, cả người là còn một chút liền từ ghế trên nhảy dựng lên, dùng hắn kia còn mạo yên yên nổi chỉ vào tiêu dao Về mặt tích động, tiêu đại nha, người tưởng phân ra, nằm mơ, trừ phi lão tử đã chết, nếu không, ta là không có khả năng đồng ý. Trên thực tế, tiêu giao nói ra phân ra hai chữ, triệu ra trừ bỏ triệu đức ở ngoài, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiêu nhị sinh vốn tưởng rằng, tiêu đại nha sẽ đưa ra một ít được một tắt lại muốn tiếng một thước sự tình, không nghĩ tới nàng muốn gần là phân ra mà thôi, triệu tiêu thị, triệu chi nghĩa, thậm chí là triệu thủ trung đều là như vậy tưởng, tục ngữ nói, tiêu tiền tiêu tai, lúc này đây phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ thậm chí có triệu đựng đâu ra điểm huyết tính toán Không nghĩ tới tiêu đại nha yêu cầu như vậy thấp, triệu chi tiết là không sao cả, phân không phân ra hắn đều sẽ không quyết tiêu ăn uống, càng thêm sẽ không giống đại ca cùng nhị ca như vậy mỗi ngày mệt chết mệt sống, lại nói hắn đã không có thân là lão đại trên vai trách nhiệm, lại không có lão tứ muốn thi đậu công danh thậm chí thăng chức rất nhanh giả tâm. Tuy nói, không thể đủ lại tiếp tục chiếm nhị ca tiện nghi hắn cảm thấy có chút đang tiếc, bất quá, hắn cũng không phải chỉ dựa vào nhị ca sinh hoạt. Đến lúc này, hắn nhưng thật ra cảm. Thế này tiêu đại nha có chút ngốc, nhị ca cũng quá vô dụng, nếu là việc này phát sinh ở trên người mình, hắn mới sẽ không quản đối phương có phải hay không chính mình nhị cửu cửu. Ừ, nhị cửu cửu không phải cũng đồng dạng có cái tiểu nữ nhi còn không có giá sao? Hắn không hảo quá, tất cả mọi người đừng nghĩ hảo quá. Nhưng thật ra triệu Chu thì cùng triệu vương thì ánh mắt sáng lên, theo sau lại tối sầm xuống dưới. Nghĩ ra mẹ thái độ, các nàng mặc dù cũng tưởng phân ra, phóng trừng hiện, tại cũng không có khả năng, tiêu đại nha, quả thật là không đơn giản người, có thể dễ dàng mà làm được các nàng muốn làm, lại rất nhiều năm đều không thể đủ làm được sự tình. Triệu Hà thì cũng không dám như vậy suy nghĩ, hiện giờ lâm bồn sắp tới, tướng công tay chói gà không chặt, nếu là thi đậu công danh liền bãi, nếu là thi không đậu, phân ra sau, trong nhà sở hữu sự tình đều đến dựng ở trên người mình, khi như thế nào thành. Thông thả mà vốt bụng, triệu hạ thì trong lòng hạ quyết tâm, vô. Luận như thế nào đều là không thể đổ phân ra. Chỉ là mọi người đều không có nghĩ đến, trước hết phản đối thế nhưng là nhà bọn họ kia cơ bản sự tình gì đều mặc kệ, chỉ phụ trách làm việc, ăn cơm, hút thuốc ra, hơn nữa, này biểu tình thức động mà có chút không bình thường. Lão nhị, đây là người ý tứ, thấy triệu đức phản đối đến như vậy kiên quyết, triệu tiêu thì trong lòng hơi chút dễ chịu một ít. Hôm nay nàng tâm trinh lịch thật sự là quá lớn, ban đầu là vui vẻ đến không được, đến tiêu đại. Nha xuất hiện đại, chính mình, làm chính mình đồng ý nàng vào cửa, nhưng ở vào cửa lúc sau, nói vậy cái này tiêu đại nha trong lòng cũng rõ ràng, chuyện như vậy sớm hay muộn sẽ bị vạch trần, càng thêm rõ ràng, chính mình ở như vậy bị tính kế sau, trong lòng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, nhìn nhi an tĩnh, nhưng vẫn phòng bị chính mình làm chuyện khác. Hừm, nàng nhưng không tin sự tình thật sự giống tiêu đại nha theo như lời như vậy xảo, nàng vừa lúc khát nước, lão nhị đứng dậy đổ nước vừa lúc gặp gỡ, ha ha. Tiêu đại nha, người tâm cơ thật không phải một chút thâm trầm, tại đây chuyện sau lưng, triệu tiêu thị hoàn toàn có thể thấy được hết thảy đều là tiêu đại nha, ở ra chú ý, lão nhị kia đầu óc tuyệt đối không có khả năng có như vậy thông minh. Như vậy một vòng khấu này một vòng, làm lão nhị tận mắt nhìn thấy nhị ca đem chính mình bại lộ. Theo sao liền dùng chuyện này uy hiếp bọn họ, cuối cùng mục đích kỳ thật cũng chỉ có một cái, đó chính là phân ra càng là như vậy tưởng chịu tiêu thì liền càng là cảm thấy kinh hãi dương mắt đối thượng tiêu đại nhà kia bởi vì lão nhân như vậy, phẫn nổ nói lại như cũ rất là đạm nhiệm bộ dáng, trong lòng liền càng thêm không cam lòng. Lão nhị tức phụ, phân ra chuyện này có phải hay không, tưởng ngươi còn không có gã vào nhà của chúng ta thời điểm liền bắt đầu tính kế, Triệu tiêu thì lúc này trong lòng phẫn nộ tuyệt đối không thể so triệu đức muốn thiếu, âm trầm biểu tình, chất vấn thanh âm rất là bén nhọn, chúng ta triệu ra sẽ phát sinh hôm nay chuyện. Như vậy đều là người tính ghé hảo đi. Tiêu nhị sinh nghe xong lời này, tâm một đống ánh mắt khiếp sợ mà nhìn tiêu đại nha, nếu thật là như vậy, nữ nhân này đầu óc là như thế nào lớn lên? Nếu là dựa theo tiểu muội nói được như vậy. Bọn họ hơn một tháng phía trước sở ra chủ y, ẩn nhẫn đến hôm qua mới làm hành động, liền cùng ban đầu của hồi môn sự tình giống nhau, đều là này tiêu đại nha ban đầu liền đào hảo bẫy dập, chờ bọn họ hướng bên trong nhảy. Không, chuyện này không có khả năng, muốn cái. Vì thời điểm hành động, cũng chỉ có chính mình cùng tiểu ngụy biết, mà tiểu muội như vậy thông minh là tuyệt đối sẽ không lộ ra dấu vết, lại có chính là chính mình, hắn cẩn thận hồi tưởng, trừ bỏ này viên thiệt trí, không có nửa điểm sơ hở, Nhưng nếu không phải như vậy, như vậy, tiêu đại nha thật sự liền như vậy xạo nửa đêm khác nước, đưa bọn họ kế hoạch phá hủy, này càng thêm là không có khả năng, như vậy, như lại duy nhất giải thích chính là, như cũ là tiểu ngồi nói như vậy, nữ nhân này đào bảy dập, hơn nữa như vậy lớn lên thời gian vẫn luôn không có lơi lỏng, phòng bị bọn họ, này cũng thật là đáng sợ, hắn chỉ nghe qua ngàn ngày làm tặc, lại không có gặp qua nhà ai là ngàn ngày đề phòng cướp. Ít nhất này nhẫn nại chỉ sợ là chính mình đều so ra kém. Nương, ta không rõ ngươi lời này là có ý tứ gì. Tiêu giao nhưng thật ra thực kinh ngạc này triệu tiêu thị sức tưởng tượng là, nàng thừa nhận nàng vẫn luôn đang chờ triệu tiêu thị có điều hành động, rốt cuộc triệu tiêu thị vừa thấy. Liện không phải có hại người, mà cô hồi môn sự tình làm nàng tài như vậy đại một cái té ngã, nàng là không có khả năng thiện bãi cam hưu. Chính là, ở tiêu giao dự tính. Cũng chính là bình thường nông dân có thể chơi ra tới những cái đó thủ đoạn, nàng là như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, tiêu nhị sinh sẽ nhúng tay, hơn nửa đem sự tình làm được như vậy thi tiện, nàng không phủ nhận, phần ra nhà này sự tình là ở nàng năm nay kế hoạch, bất quả, lại cũng không tính toán nhanh như vậy. Đương nhiên, chính bọn họ đưa tới cửa, nàng không có khả năng không tiếp thu, sớm chút cùng chịu ra người tắt ra, nàng nhạc nhả nhạc tự liền sẽ sớm chút đã đến. Tiêu đại nha, không rõ, ngươi đừng giả ngu. A triệu tiêu thì chỉ vào tiêu dao ngón tay hơi hơi mà rung rảy, nhìn chầm chầm tiêu dao ánh mắt, âm độc đến làm người nhìn đều có chút sợ hãi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng ta biết của hồi môn sự tình? Ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng ta không hài lòng ngươi nằm mẫu của hồi môn? Ngươi có phải hay không đã sớm biết nhị ca sẽ đối với ngươi làm chút sự tình? Ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng ta biết ngươi đối chúng ta tính kế? Cho nên, người ở một bên an tỉnh mà chờ, chính là vì hôm nay muốn phân ra. Thập phần khó đọc nói rơi xuống, trừ bỏ tiêu nhị sinh, những người khác đều ở trong lòng mắt rợn trắng. Nương đây là bì khí hồ đồ đi, cũng là, nhìn tương đối mà ngồi hai người, tiêu đại nha kia đánh bại bọn họ nương còn bày ra một bộ cười tủm tiễn bộ. Gián, nếu là nương có thể chịu đựng được, kia cũng liền không phải bọn họ nương. Triệu giữ đạo hiếu càng là không thể tin tưởng mà nhìn hắn nương, nguyên bản cho rằng vừa mới cảnh tượng đã đổ buồn cười, nhìn triệu tiêu thì cái dạng này, hắn tích khắc sinh ra một cổ thì ra là thế thoải mái, hắn cuối cùng minh bạch. Vì cái gì chính mình tổng tưởng không rõ ràng lắm nương rối cuộc suy nghĩ cái gì? Vì cái gì rõ ràng chính mình là này bốn huynh đệ nhất khổ, mệt nhất, cống hiến nhiều nhất rồi lại xưng là nhất không lấy lòng? Vì cái gì nương như vậy đối chính mình? Còn có thể đủ như thế đúng lý hợp tình. Nguyên lai nương trong đầu ý tưởng nguyên bản liền cùng người khác không giống nhau, chỉ là, cứ như vậy, chính mình mấy năm nay có phải hay không liền bạch buồn rầu. Nhìn nương ngươi lời này nói được, chẳng lẽ là ta làm nhị cữu cữu làm như vậy sao? Tiêu giao cũng thấy buồn cười, hôm nay cuối cùng là lại một lần mở rộng tầm mắt, rốt cuộc lại một lần kiến thức tới rồi nãy nãy chuyện xưa chung. mới có hoàn toàn không nói đạo lý loại người này. Nhớ rõ khi còn nhỏ trong thôn cũng có như vậy một nữ nhân, người trong nhà nói cho chính mình, vô luận ở nơi nào gặp phải người nọ, ngàn vạn nhớ kỹ muốn vòng quanh đi, bất quá, hiện tại nàng cũng không phải là nhóc con, bởi vì đã từng mơ hồ ký ức bị nhớ tới một ít, Tiêu Dao Tây cười lại sáng lạn một ít, nếu ta thật sự có như vậy lợi hại, ngày mai ta liền có thể trực tiếp đến chấn trên đi bảy cái sạc, đường cái thần toán tử. Người triệu, Tiêu thị vô pháp kia một hơi chỉ phải ở trong lòng buồn. Rốt cuộc chuyện này liền cùng của hồi môn sự tình giống nhau, các nàng là một chút chẳng cứ cũng tìm không thấy, tiêu đại nha, ngươi không cần được một tất lại muốn tiếng một thứ. Kìa cũng là nương ngươi quá càng quấy, nếu đã xé rách mặt, mắng chửi người tiêu giao là tuyệt đối không được, nhưng là nói rõ lý lẽ vẫn là lành nghề, nàng kiến thức chỉ sợ đều có thể cho nàng đi đương trạng sư, nhì cửu cửu, ngươi xem, hiện tại tra cùng, nương đều không đồng ý phân ra. Như vậy, cũng chỉ có thể ủy khuất nhị cửu cửu, đến nỗi liên lụy đến tứ đệ, ngủ mùi cùng lục muội ta cái này làm nhị tẩu cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Đừng tưởng rằng nàng không phát hiện tiêu nhị sinh biểu tình, muốn cho chịu ra làm dối, làm chuyện này liền như vậy đi qua, đó là nằm mơ. Nhị tẩu, ngươi, Triệu chia nghĩa không nghĩ tới tiêu do sẽ nói như vậy, phía trước hắn đối cái này nhị tẩu là có hảo cảm, không nghĩ tới nàng một chút đều không. Nói tình cảm, hắn triệu chi nghĩa cũng không phải ngốc tử, nhị tẩu ngoài miệng nói xin lỗi, chính là, khí ngữ khí, kia thần sắc nơi nào có nửa điểm xin lỗi bộ dáng bình tĩnh mà lại vô tình, hắn nhìn không ra nửa điểm nói giỡn bộ dáng Triệu tiêu thì không nói chuyện nữa, nhìn đồng dạng trầm mặt không nói nhị ca, trong lòng rất là hy vọng nhà mình lão nhân có thể đứng vững. Cha, phân ra đi, ai cũng không nghĩ tới, nhìn ngạnh của đứng ở nơi đó vẻ mặt cam giận nhiên triệu đức vẫn luôn trầm mặt. Chịu giữ đạo hiếu mang theo hơi hơi có chút trầm trọng thanh âm mở miệng nói, hắn vẫn luôn ở quan sát nương biểu tình, lúc ban đầu hắn chỉ là hoài nghi chuyện này nương là trước đó biết đến, nhưng nghe vừa mới nương đối thiêu đại nhà lên án, nàng đem sự tình phân tích đến như vậy minh bạch, vô luận nàng nói có phải hay không sự thật, chỉ thuyết minh một chút, tối hôm qua kia một kiện hắn nghe đều cảm thấy mặt đỏ, khó có thể mở miệng sự tình nương cũng tham dự trong đó, hiện tại nháo thành như. Vậy, không phân ra có thể thế nào? hắn cũng xem đến minh bạch, này tiêu đại nhà căn bản là không phải nương có thể khống chế, nếu là không phân ra, về sau không chừng còn nháo ra càng nhiều khó có thể tin hoang đường sự tình tới. Lại nói, chuyện này nếu là bị trong nhà mặt khác ba nữ nhân biết, có như vậy một cái bà bà, về sau trong nhà nhật tử chỉ sợ cũng không có biện pháp qua. Lão đại, người nói cái gì? Triệu Đức đem hai mắt của mình cổ đến lớn nhất, trong tay tẩu thuốc ruông lên, có chút. Khói bụi rơi dụng, dừng ở hắn màu xanh lá trên quần áo, chậm rãi tản ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lão đại thế nhưng sẽ lâm trận phản chiên, làm phản đi theo địch, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Thanh âm này cơ hội là giống ra tới. Ta lại nói mấy lần đều là như thế này, triệu thủ trung cũng không kiên nhẫn mà đề cao chính mình thanh âm, đối với triệu đức nhíu mà giống lên lên, ngươi chẳng lẽ liền thấy không rõ sao. Hiện tại ngươi không phân ra có thể thế nào, chúng ta còn có mặt. Các lựa chọn sao? Đem chuyện này nháo đi ra ngoài, làm chúng ta triệu ra tất cả mọi người không dám ngẩn đầu, làm lão tứ nhiều năm khổ độc thất bại trong gan tất, làm nhà người hai cái nữ nhi cả đời gã không ra. Như vậy ngươi mới vừa lòng sao? Tiêu giao nhìn hai phụ tử giống đến đỏ mặt cổ thô, triệu thủ chung, nạn nhân thật ra không nghĩ tới, này nam nhân tâm tư còn rất tế, nhìn một cái hắn lời này nói được, bọn họ phân ra hoàn toàn là bị chính mình bức, bọn họ là một chút sai điều không. Có, khóe mắt nhìn thần sát đạm nhiên, chẳng phải cũng có thể nói là đờ đẩn triệu giữ đạo hiếu, yên lặng nhà nạn nam nhân có lẽ còn không rõ triệu thủ trung, lời này ánh xạ thâm tầng hàm nghĩa. Cha, vẫn ra đi, triệu chi tiết thu được chính mình nương tử trong mặt truyền đến tín hiệu, lập tức mở miệng nói, thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, khi thật nhị ca cùng nhị tậu những ngày qua, cùng phân ra có cái gì khác nhau, lại nói, ta không rõ cha vì cái gì muốn kích động như vậy, cái này. Gia sớm hay muộn là muốn phân, chờ đến tứ đệ kỳ thi mùa thu lúc sau, chúng ta không phải là muốn phân ra sao. Chỉ là làm nhị ca cùng nhị tẩu sớm một ít phân ra đi mà thôi. Lời này rơi xuống, liện nhận được triệu vương thì tán thượng ánh mắt, trong lòng rất là vui vẻ. Cha, nhi tử câu ngươi, liền phân ra đi. Triệu chi nghĩa biết chuyện này cùng chính mình tiền độ có rất lớn quan hệ, hắn không thể bởi vì cha cố chấp mà bị hủy. Ở phân ra chuyện này thượng mặt khác mấy người phụ nhân một câu, cũng không nói, triệu đức há hốc mồm nhìn hắn ba cái nhi tử, rốt cuộc cường ngạnh không đứng dậy, chỉ là đột nhiên tâm đau sống, hiện giờ tới rồi tình trạng này, hắn có thể không đáp ứng sao, chỉ là, khóe mắt nhìn ổn ngồi triệu giữ đạo hiếu còn có cười tụm tiễm tiêu đại nha, hư, đừng cho là ta sẽ làm các ngươi đắc ý, liền tính là phân ra, hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, hành A triệu giữ đạo hiếu. Tiêu đại nha, là các ngươi chính mình tưởng phân ra, chịu Đức hung hăng mà ngồi lại. Chỗ cũ, ta cũng đồng ý, bất quá, các ngươi lau mình ra cửa, trong nhà đồng dụng một phân không có của các ngươi, tiền bạc càng là một văn đều không có, trong nhà đồ vật càng là một kiện cũng đừng nghĩ được đến. Triệu giữ đạo hiếu mân khẩn môi, không nói lời nào, tình huống như vậy hắn đã sớm nghĩ tới, dựa theo tiểu yêu theo như lời phương pháp, đem chính mình trở thành người ngoài, đem chịu ra mọi người cũng trở thành người ngoài. Trong lòng nhân thật ra một chút cũng không khổ sở, chỉ là có chút xin lỗi mà nhìn tiêu giao, như vậy bị đuổi ra khỏi nhà, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Mội phu tiêu nhị sinh vừa nghe triệu đức lời này, liền cảm thấy không thích hợp, lại nhìn triệu ra mọi người đều vẻ mặt tán đồng phân thượng, quả nhiên đại ca nói không sai, triệu ra những người này phỏng trình đều là phó không dạy nổi à đấu bất quá, tiểu ngồi cùng triệu đức là ở nỗi nóng hắn có thể lý giải. Nhưng triệu ra này tam huynh đệ chẳng lẽ liền không rõ, làm như vậy đối bọn họ là tệ, lớn hơn lời. Nhị ca, đây là nhà của chúng ta sự tình, phân ra ngươi chỉ làm chứng kiến, lão tứ lập hảo phân ra hiệp nghị, hai bên ký tên, thì tốt rồi. Triệu Đức hiện tại thập phần không nghĩ nhìn thấy lão nhị hai vợ chồng, chỉ nghĩ đem hai người đuổi ra gia, gia môn xong việc, đến nỗi hai người về sau ở nơi nào. Cùng hắn có cái gì quan hệ, lại có đối với tiêu nhị sinh, hắn có thể dùng như vậy bình tĩnh ngữ khí đã xem như không tồi, nếu không phải bởi vì hắn, sự tình hôm nay có thể phát sinh sao? Đúng rồi, vâng ra phía trước, lão nhị sở đặt mô đồ vật đều xem như trong nhà, lão nhị bạc cũng coi như là trong nhà. Cha, người đây là tưởng đem chúng ta hương tuyệt lộ thượng bức, chiều giữ đạo hiếu mở miệng, bất mãn mà nói ra những lời này, tấm tắt gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, tiêu giao ở trong lòng chửi thầm. Triệu ra những người khác tự nhiên là không có ý kiến, mặc dù bọn họ trong lòng cảm thấy triệu đức thật quá phận, chính là chỉ cần không phải đối chính mình. Triệu giữ đạo hiếu phân đến càng ít, về sao bọn họ được đến liền càng nhiều, nghĩ đến bị triệu giữ đạo hiếu chỉnh lý rất khá phòng. Triệu Chu thì lập tức mở miệng nói, cha, kia nhị để bọn họ phòng không ra tới, có thể hay không cấp hỷ văn cùng hỷ võ hai huynh đề trụ. Phải biết rằng bọn họ đều lớn, nên có chính mình phòng. Có thể, nhịn triệu giữ đạo hiếu vẻ mặt buồn bực, triệu đức nghĩ nghĩ gật đầu nói, rốt cuộc người trong nhà đều có chính mình phòng, kia chống không? Phòng cũng là nên để lại cho hai cái đại tôn tử, như vậy trả lời khiến cho triệu tru thị cười. Triệu thủ chung trong lòng vừa lòng, bọn họ là hoàn toàn quên mất này, một tháng qua bọn họ hai cái nhi tử cơ hộ đốn đốn đều là, chỉ ở triệu giữ đạo hiếu trong nhà. Tiêu nhị sinh nhìn như thế vội vàng triệu tru thị, còn có cũng không có phản bác triệu thủ trung, không khỏi vì nhà mình tiểu muội về sao lo lắng, hiện giờ gần là phân lão nhị một nhà, một cái nho nhỏ phòng, bọn họ liền như vậy gấp không chờ. Nổi, chẳng lẽ tiểu muội liền không có phát hiện, trừ bỏ lão nhị, mặt khác huynh đệ ba người cũng không thấy đến có bao nhiêu sâu hậu cảm tình, các cô các tiểu tâm tư, tiểu muội cùng mỗi phô rốt cuộc là như thế nào giáo dục chính mình hại tử. Ở trong lúc lơ đẳng thấy tiêu đại nha kia mãng mang ý cười hai mắt, có chút kinh hãi, có thể ở ngay lúc này đều cười ra tới, này tiêu đại nha có phải hay không còn có khác cái gì chủ y, chỉ là vô luận tiêu nhị sinh trong lòng nghĩ như thế nào, triệu đức câu. Nói kia vừa ra, hắn liền biết không có thể nói cái gì nữa, rốt cuộc hắn biết rõ, lúc này chính mình kia ba cái chắc nhi, tức phụ trong mắt đều lé vui sướng, là bởi vì đứng tiện nghi, nếu là chính mình lại mở miệng. Chỉ sợ càng là trong ngoài đều không phải người. Cha, người nói ta đều đồng ý, ra ngoài mọi người dự kiến, bọn họ cảm thấy trước hết ngăn cản hẳn là, chính là cái này đầu óc thông minh bọn họ đều hẳn là muốn nhìn lên thiêu đại nha, vốn tưởng rằng con muốn phí một phen công phu, khẩu. Chiến đã lâu, nhưng tiêu đại nha liền như vậy dễ như trở bàn tay đồng ý, làm chịu ra người đều vài phần nằm mơ cảm giác. Bất quá! Quả nhiên còn có mặt khác, phân ra hiệp nghị thượng cũng cần thiết muốn viết rõ, nhà ta tướng công là mình không rời nhà, càng không thể ở phân ra lý do thượng viết ta cùng tướng công hai người không phải, nếu là các ngươi nghĩ không ra lý do, cũng có thể không, tiêu do biết, muốn cho chịu ra người ta nói chịu giữ đạo hiếu hảo đó là không có khả năng. Muốn cho chịu ra người viết thượng bất lợi với bọn họ sự tình cạn là không có khả năng, bất quá, hy vọng đại gia về sau ngàn bạn đừng nói phân ra là chúng ta bức của các ngươi Không cần lại kia phân ra nói sự, truyền ra cái gì về ta cùng tướng công khó nghe lời đồn, này đối với các người tới nói cũng không có tổn thức, các ngươi hẳn là sẽ đồng ý đi. Điểm này chịu ra người đều đồng ý, còn có, phân ra hiệp nghị thượng hẳn là ghi chú rõ, nếu chúng ta là mình không rời nhà, như vậy về. Sau phụng dưỡng cha mẹ con có mặt khác về cha mẹ sự tình, đại ca còn có hai vị đệ đệ liền không cần tới tìm chúng ta, yên tâm, tết nhất lẽ là chúng ta vẫn là sẽ chuẩn bị qua tặng. Hiện giờ nháo thành như vậy, nói cái gì nữa tình cảm, phóng trừng ai cũng không tin. Triệu thủ trung ba người sửng suốt, theo sau đồng ý, bọn họ rõ ràng, cho dù là lão tứ đọc sách dùng không ít bạc, nhị lão trong tay cũng còn có một bút, tiêu nhị sinh nghe được lại là càng thêm kinh hải, hãy là này tiêu đại nha lúc. Ban đầu đánh chú ý chính là đưa bọn họ cùng chịu ra phủi sạch quan hệ, mùi phu hộ đồ, lấy triệu giữ đạo hiếu sang thú công phu, còn có này tiêu đại nha thông minh kinh Bọn họ ngày sau sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng dực dở, này một đám kiến thức hạng hẹp vì như vậy điểm cực nhỏ tiểu lời, thế nhưng thật đúng là đáp ứng rồi, về sau chỉ sợ có hối hận. Tiêu nhị sinh cũng chỉ là đoán trúng một bộ phận nhỏ, càng nhiều tiêu giao là ở vì chiều giữ đạo hiếu suy xét, hắn là sinh trưởng ở địa phương, cổ đại người, liền tính là đối chiều ra người tuyệt vọng, không có cảm tình, nhưng hôm nay huyết mạch còn bãi tại nơi đó, nàng như vậy tiện nghi chịu ra người. Trên thực tế chính là làm cấp triệu giữ đạo hiếu xem, nặng nhưng không nghĩ này nam nhân về sau có một đến điểm lòng ấy nấy. Còn có một việc, không cần viết đến hiệp nghị, nhưng ta còn là phải đối các người nói, phận ra lúc sau, không cần lại đánh chúng ta chú ý, nếu không nói, sự tình liền sẽ không giống hôm nay như vậy tiện. Nghi, tiêu giao cười tủm tím mà nói, đương nhiên, nếu là các ngươi chính mình muốn tự tìm phiền phức, ta cũng là hoan nghênh. Ta sẽ thật cao hứng cho các ngươi một lần càng thêm khắc sâu giáo huấn Uy hiếp, này tuyệt đối là uy hiếp, triệu ra nhân tâm rất rõ ràng, thiết, các ngươi đều mình không rời nhà, ai còn lý các ngươi. Nếu là như thế này, lão nhị tức phụ, đó có phải, hay không nói lão tứ về sao vô luận có như thế nào cẩm tú tiền đồ, lão đại, lão tam nhật tử quá đến nhiều giàu có, đều. Cùng các ngươi không quan hệ, triệu tiêu thì không quen nhìn tiêu đại nha này phó cao cao tại thượng bộ gián. Phản phức ngày sau bọn họ nhất định sẽ đi cầu bọn họ giống nhau, thật là không biết cái gọi là. Đúng vậy, không ngừng là tứ đệ, ngũ muội, tiểu muội cũng là giống nhau, tứ đệ chính là đương tệ tướng, chúng ta cũng sẽ không tiến lên, hai vị muội mùi chính là gã cho hoàng đế, chúng ta cũng sẽ không hướng lên trên thấu. Tiêu giao gật đầu, lời này rơi xuống, mọi người đều minh bạch bọn. Họ chi gian trừ bỏ về điểm này huyết mặt, mặt khác đều đoạn đến là sạch sẽ, tướng công, ta nói như vậy người không có gì ý kiến đi. Không có, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, mặc dù là hắn lúc trước như vậy vất vả mà cũng lão tứ đọc sách, hắn cũng là thiệt tình hy vọng lão tứ hảo, cũng không tưởng từ bọn họ trên người muốn cái gì hồi báo. Hôm nay phân ra rời đi, chỉ mang đi cha mẹ làm cho bọn họ mang đi, về sau, triệu ra cùng chính mình liền không có bao lần quan hệ. Lão nhị à, này liền xem, như phân ra, người vẫn là cha mẹ ngứa nhi tử, ta còn là ngươi nhị cữu cửu người một nhà không cần làm cho như vậy xa lạ làm người ngoài nhịn che cười, Tiêu Nhị Sinh xem như xem minh bạch, tuy nói này lão nhị đã hoàn toàn bị Tiêu Đại Nha lung lạc, kỳ thật tính cách là nhất thuận lương một cái, nếu không nói, chịu đức như vậy hà khắc phân ra điều kiện, hẳn lại sao có thể sẽ đáp ứng, lo lắng về sao nhà mình tiểu ngồi khả năng cuối cùng muốn dựa vào này, chịu giữ đạo hiếu, Tiêu Nhị Sinh mới mở miệng nói, Tiếu thôn trưởng, Tiêu Gia mở miệng đã thay đổi xưng hô, Ta cùng tướng công cũng không có nói phân ra lúc sao cha mẹ liền không phải cha mẹ, bất quá ngươi. Ta không có ngươi như vậy một cái cầm thú không bằng cử cử. Triệu dự đạo hiếu không chút do dự nói, tuy nói phân ra, nhưng nhị cử cử một chút sự tình đều không có, làm hắn trong lòng rất là không thoải mái. Lão nhị, ngươi làm sao nói chuyện? Triệu tiêu thị thập phần bất mãn mà nói, lão tứ, ngươi đi viết hảo. Phẫn ra hiệp nghị, ngầm còn cất triệu chi nghĩa để cái ánh mắt. Thực rõ ràng, là có nàng tiểu tâm tư, theo sau, nhìn tiêu giao cũng không có chú ý tới chính mình, mới yên lòng, bởi vì phía trước hai việc bị nhục triệu tiêu thị đối thượng tiêu giao khi, tổng hội không tự chủ được mà nhắc tới hoàn toàn tâm. Là, nương, triệu chi nghĩa đứng dậy, đi thư phòng, trong đại đường khôi phục an tĩnh, tiêu nhị sinh cũng không hề nhiều lợi, hắn có thể tin tưởng nhìn ra tiêu đại nha nhìn chính mình trong mắt lạnh lẽo, còn có triệu giữ đạo hiếu đối với chính mình cả người phát ra bất mãn. Thậm chí mang theo hẳn ý, trong lòng thở dài, việc này như thế nào liền bại lộ. Như vậy tranh khắc khẩu xảo ước chân đều qua một canh giờ, thấy đại đường mông mở ra, triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ đi đến, cha, nợm, khi nào mấy hảo, ta đều đói bụng. Đây là triệu tư hiền nói, nàng tự hồ hoàn toàn không có phát hiện phòng trong không khí không thích hợp. Ăn, chỉ biết ăn, các ngươi hai cái tiếng vào lặng cái. Gì? Ngẹn một bụng khí triệu tiêu thị. Đối với hai tỷ mũi liền bắt đầu phát hỏa, tức thần làm cái gì, các ngươi hiện tại liền đi phòng bếp, đem cơm sáng làm tốt, chờ bên này sự tình xong rồi, chúng ta liền có thể ăn cơm. Chính là, nương, ngươi không phải kêu chúng ta nhìn hai cái chất như sao. Triệu Tư hiện đôi miệng, còn có tam tẩu, tiểu nhạc nhạc tỉnh đã lâu, vẫn luôn ở khóc đâu. Nương, dù sao hiện tại cũng không ta sự tình gì, ta liền đi xem tiểu nhạc vui vẻ. Triệu Vương Thị Vừa Triệu vương thì thất vọng, mở miệng liền nói, không nghe thấy nương nói, sự ở chỗ này làm cái gì, mau đi nấu cơm. Chính là, tam ca, chúng ta đều không có đã làm. Triệu tư tuệ cũng khó ở, bọn hỏi nhiều nhất ở đại gia thật sự vội đến không được thời điểm thiêu đem hỏa, đánh cái xuống tay, chân chính nấu cơm là một đốn đều không có. Tiểu muội mặt ta đã phát hảo, các ngươi chỉ dùng tạo thành bánh bột bắp, chừng đến trong nồi, nhóm lửa trinh thuộc là được, này có cái gì có thể hay không? Triệu. Chú thì tiếp theo mở miệng, hai vị này thật đúng là tổ tông. Tiêu nhị sinh nhìn này hai tỷ muội thật sự là không biết nên nói chút cái gì, hoặc là chờ sự tình hôm nay sau khi chấm dứt, hẳn là cùng tiểu mụi nói chuyện nàng này đó nhi nữ. Chỉ là hy vọng còn kịp, đến nỗi chịu giữ đạo hiếu này vợ chồng Sơn, bọn họ chi gian chỉ sợ là không có ở hòa hoảng khả năng tính. Bất quá, tiêu đại nha có một việc vẫn là làm được không đủ thông minh, chính mình nếu vẫn là thôn trưởng, bọn họ lại muốn ở hành. Hoa thôn sinh hoạt, ha ha, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. ngỗ muội tiểu muội nhìn tiểu muội nước mắt lưng trồng bộ dáng, triệu tiêu thì trong lòng chính là lại có khí, cũng luyến tiếp hướng trên người nàng phát, phóng nhu ngữ khí, mở miệng nói, nghe ngươi đại tậu nói, đi thôi, trước kia các người xem đến cũng không ít, là thời điểm nên các ngươi chính mình động thủ. Triệu tư hiện biểu môi, triệu tư tuệ ánh mắt ám ám, các nàng thật sự rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vừa. Mới cha cùng đại ca giống dẫn các nàng nghe được không phải rất rõ ràng, mơ hồ có phần ra này hai chữ ở bên trong, cho nên, tiếng và lúc sau liền không nghĩ rời đi, bất quá, nhìn lúc này tình huống, các nàng là không có khả năng lưu lại, đúng vậy thần sắc ảm đạm mà cầm tay rời đi. Cha, nương, hảo, triệu chi nghĩa đem viết tốt ba phần phân ra hiệp nghị thư đưa cho triệu đức, triệu đức nhìn nhìn, rất là vừa lòng, ký xuống tên của mình, theo sau nhân chứng đó là tiêu nhị sinh, nhìn kia mặt. Trên từng câu từng chữ, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới này lão tứ cũng là cái âm hiểm, bất quá, hắn cái gì cũng chưa nói, đem tên của mình thêm ở mặt trên. Triệu chi nghĩa theo sau mới đưa ba phần hiệp nghị đều đưa cho triệu giữ đạo hiếu, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi nhìn không thành vấn đề nói, liền ở thường mạng ấn dấu ngón tay là được. Triệu giữ đạo hiếu nhíu mày, nhìn triệu chi nghĩa, có chút khó xử, tứ đệ, ngươi trước cấp niệm niệm đi. Không phải hắn phòng bị tâm trọng, mà là trái. Qua tối hôm qua sự tình, ở hôm nay sáng sớm, lại một lần thấy rõ những người này sắc mặt, nói thật ra, hắn thật sự không quá tin tưởng bọn họ. Ân, triệu chi nghĩa nhân thật ra cái gì cũng chưa nói, cầm một chương nghiệp nghị, niệm lên, theo chân bọn họ khắc khẩu lúc sau đạt thành điều khoản ý tứ là giống nhau. Sớm tại tới nơi này lúc sau mấy ngày, tiêu giao liện biết rõ ràng nơi này văn tự cũng chính là chữ phồn thể, nàng cơ bản đều nhận thức, có chút không quen biết, cũng ở thời gian còn lại. Nội nhất nhất nhận rõ, hàm chứa miệng cười rất nhìn trên tay hiệp nghị, bên tay lại nghe hoàn toàn không phải như vậy một việc triệu chi nghĩa thanh âm, như thế nào đều cảm thấy rất là khôi hài. Triệu giữ đạo hiếu đang đợi tiêu giao, thấy nàng chậm chặt không buông trong tay hiệp nghị, tiểu yêu, có vấn đề sao? Hà hà, tiêu giao cũng không đáp lại, chỉ là nhìn đứng ở bọn họ trước mặt triệu chi nghĩa, tới đệ, đều nói cháu ngoại trai thừa cử, quả nhiên có đạo lý, này còn không có thi đậu công danh. Liên ị vào chính mình nhận thích hai chữ khoe khoang đi lên, ha ha, vẫn là nói tứ đệ không phải cô ý, thế nhưng từ không diễn ý, nếu là cái dạng này lời nói, ta nhưng thật ra không kỳ quái, vì cái gì tứ đệ vẫn luôn đều thi không đậu công danh. Nhị tẩu, người lợi này là có ý tứ gì? Ta như thế nào lộng không rõ? Triệu chi nghĩa khóe miệng cứng đờ, trên mặt tư cười có chút cứng đờ, bất qua, vẫn là căng ra đầu nói. Không đạo lý à, toàn bộ hạnh hoa thôn, biết chữ nữ nhân võng trừng trừ bỏ chính. Mình nương cùng hai cái muội muội rốt cuộc số không ra năm cái tới, nhị ca là tuyệt đối không quen biết, tiêu đại nhà phía trước như vậy cái ngốc dạng, không nên cũng nhận thức tự nha. Triệu giữ đạo hiếu vừa nghe tiểu yêu lời này, liền biết nhà mình tứ đệ ở hiệp nghị thường động tay động chân, lại nhịn triệu đức cùng tiêu nhị sinh thời điểm, chính hắn cũng không biết nên dùng cái gì ánh mắt. Nên nói như thế nào những người này, một lần lại một lần, như thế nào liền không dứt, may mắn lập tức. Liền phải rời đi, mặc dù là đi ra ngoài ở tại trong sơn động, hắn cũng không nghĩ ở cùng những người này cùng nhau, này ra mặt thật sự là quá dày, này tâm can thật sự là quá tối. Ha ha, còn chưa từ bỏ ý định, thật là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, tiêu giao nhìn trăm trăm triệu chi nghĩa, tứ đệ, người này phẩm hạnh cũng thật không được. Không lưu tình chút nào mà đã cất triệu chi nghĩa, người xuẩn không quan trọng, chính người tâm tư ác độc cũng không quan trọng, chính yếu chính là người. Hẳn là học được che giấu lúc sau lại đến ta trước mặt khoe khoang. Chẳng lẽ người không biết, ta đã từng vị hôn phu cũng là cái đọc sách, hiện tại đã là tố tài, người nói, ta khả năng một chữ đều không quen biết sao. Tiêu giao lời này rơi xuống, triệu chi nghĩa mặt là đủ mọi màu sắc thề ra trận, thật là xuất sắc, đứng ở tiêu giao trước mặt. Nhìn trăm trăm triệu giữ đạo hiếu hỏa lực mười phần nộ mục, đối mặt tiêu giao cười như không cười trói mắt tươi cười, cái loại này xấu hổ, khuất nhục, tức giận. Không phải trăm ba câu có thể miêu tả, lúc này triệu chi nghĩa thật muốn ngầm có cái động, hắn hảo chuyên đi vào, cũng không cần đối mặt như thế nàng kham trường hợp. Nếu là ở đây người nghe được tiêu giao những lời này, đều có chút giật mình, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Liền bởi vì đã từng có một cái tố tài vị hôn phu, này tiêu đại nhà thế nhưng sẽ đi biết chữ, nàng đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Người thật sự biết chữ. Cũng may triệu tiêu thị hoàng hồn thực mau, giải cứu xấu hổ đến. Tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng triệu chi nghĩa, hoài nghi hỏi. Đúng vậy, nượng, tiêu giao giờ dơ lên trong tay hiệp nghị, muốn hay không ta cấp nương niệm niệm, cũng làm tướng công biết hắn như vậy, vất vả công cấp nuôi dưỡng đọc sách hảo tứ để là như thế nào hồi báo hắn. Không cần, nhị tẩu, ta đây liền một lần nữa viết một phần đi. Triệu chi nghĩa lúc này đã bị tiêu dao nói được đầy mặt đỏ bừng, nói như vậy cũng là muốn thoát đi hiện giờ trường hợp, nhị tẩu nếu là nói thêm. Gì nữa, hắn đều mau cảm thấy chính mình không có thể diện sống sót, Nương cũng thật là, nếu không phải nàng, chính mình lại như thế nào như thế chật vật, tiêu giao lại là cười sáng lạng, lạnh lạnh mà nói, thôi bỏ đi, chúng ta làm sao dám lại làm phiền tứ đệ. Có thể hay không phiền toái tới để đem giấy và bốt mực lấy lại đây, ta chính mình tới viết mới là nhất yên tâm. Triệu chi nghĩa lung tung gật đầu, trốn cũng dường như bay nhanh rời đi, tiểu yêu, cho ta niệm niệm. Lúc này triệu giữ đạo hiếu, là thuần túy sinh khí, này một đám ra mặt rốt cuộc đến có bao nhiêu hậu, có thể nhiều vô sĩ, mới có thể xuất hiện như vậy một lần lại một lần sự tình, bị vạch trần sau, hắn thậm chí không có ở này đó người trên mặt nhìn đến một tê ái náy. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, không cần âm mưu quỷ kế, trực tiếp dùng trắng trận táo bạo lừa gạt, đây là khi dễ bọn họ không quen biết từ sao. Hảo à, tiêu giao nói xong, một câu một câu mà niệm, trung gian còn trừ thời gian nhìn nhìn triệu tiêu thì âm chầm. Biểu tình, chờ đến đêm hiệp nghị thường viết đều niệm xong lúc sau, cha, tiếu thôn trưởng, các ngươi cảm thấy ta niệm sai rồi sao? Ha ha, ta cho rằng chúng ta vừa mới mới đạt thành hiệp nghị, các ngươi sẽ tuân thủ. Nhưng này chắc sao còn không đến 15 phút, các người liền bắt đầu tính ghé, này nhân phẩm, tín dụng thật đúng là thấp đến lệnh người đáng xấu hổ nông nổi, thật đúng là khi ta cùng tướng công là ngốc tử sao. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm cũng đồng dạng nhiễm phẫn nộp, chạm, vào, triều giữ đạo hiếu bên người bàn trà phát ra một tiếng vàng lớn. tiêu do xem qua đi, lập tức liền đau lòng khởi triều giữ đạo hiếu tay nâng tới, ngươi là cái ngốc tử sao? Có đau hay không? Kéo qua triệu dự đạo hiếu tay mở miệng hỏi. Không đâu, triệu dự đạo hiếu kéo ra có chút cứng đỡ tươi cười, không có việc gì, ta chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Tiêu giao thật sự rất muốn nói, ngốc tử, ngươi đừng tức giận, nếu là triệu chi nghĩa thật sự thi đậu công danh, liền hắn về điểm này. Tiểu si, muốn đi quan trường hỗn, phóng trường cuối cùng cũng chỉ có một cái kết cục, sớm ai muộn điều sẽ tao báo ứng, chỉ là lời này tiêu giao biết không có thể nói. Chỉ phải xem xét Triệu giữ đạo Hiếu mua bàn tay, phát hiện trừ bỏ có điểm hồng ở ngoài, cũng không có trở ngại, mới buông ra, về sau không cần kia thân thể của mình phát tiếp nếu là thật sự sinh khí, người kia tứ địa ngươi lại không phải tấu không được. Hừ, Triệu giữ đạo Hiếu hư lạnh một tiếng, theo sau gật đầu, tỏ vẻ hắn nghe. Lọt được tiêu giao nói, Triệu chi nghĩa đang đợi đến nhà chính nội an Tĩnh lại mới căng ra đầu đi và tới, nói thật ra, nếu là có thể... Hắn thật sự không nghĩ ở xuất hiện, đối mặt nhị tậu kia một đôi mắt, rõ ràng là cười, nhưng nhìn chính mình thời điểm, ánh mắt kia giống như là nhìn trên mặt đất cước cháu giống nhau, như vậy coi khinh, chán ghét, cùng với chán ghét, từ nhỏ vị trong nhà người phụng lớn lên hắn thật sự là chịu không nổi, hốn chi nhị tậu kia há mồm, nói ra nói thật sự là quá đã Kích người! Người xác định người viết từ có thể gặp người. Triệu tiêu thị nhìn tiêu đại nhà cầm lấy bút. Đứng dậy, động tác nhân thật ra rất giống như vậy một việc, nhìn không được đâm nàng một câu. Tiêu giao gọi như không nghe thấy, lần đầu tiên cảm tạ cái khi đã từng kêu chính mình công phu sư phó, quá thích cổ đại văn hóa, chính là muốn chính mình đi theo học tập. Triệu giữ đạo hiếu đứng ở tiêu giao bên người, nhìn nàng từng nét bốc bắt đầu viết lên, tuy rằng hắn không quen biết, chính là. Nhìn hắn cảm thấy so lão tứ viết đến phải đẹp đến nhiều, lớn nhỏ giống nhau, rất là chỉnh tề, giống như là hoa nhì giống nhau xinh đẹp. Tướng công, thích sao? Tiêu giao cảm thụ được triệu giữ đạo hiếu chuyên cho ánh mắt, bớt thời giờ hỏi một câu, người nếu là thích, về sao ta cũng có thể giáo người, rất đơn giản. Thật sự, ta cũng có thể học sao. Triệu giữ đạo hiếu kinh hỷ hỏi từ nhỏ đánh tới, hắn đều muốn đọc sách viết chữ, chính là, hắn nơi nào có dãnh, có thời gian kia, có cái kia tư. Cách tựa như sở hữu nông thôn người giống nhau, triệu giữ đạo hiếu đối với sách bởi tri thức có sơ nay chưa từng có sùng kính. Đương nhiên có thể. Tiêu giao cười cười, chờ có dãnh ta sẽ dạy ngươi. Nói xong, liền buôn bút, ngốc tử, ấn thượng thú ấn. Lúc này đây, triệu giữ đạo hiếu là một chút nghi hoặc đều không có, đem chính mình dấu tay ấn thường, tiêu giao tự mình đưa cho triệu đức cùng tiêu nhị sinh, cha, thiếu thôn trưởng, nếu là không có vấn đề, thịnh ký tên. Đọc như vậy nhiều năm. Thư, lại ở trong xã hội lan lộn như vậy chút năm, nếu là liền cái này hiệp nghị đều viết không tốt, nàng chính là off heo. Ơn, mặc dù triệu đức cùng tiêu nhị sinh trong lòng vạn phần không nghĩ thừa nhận, nhưng tiêu đại nha chiêu thức ấy tự so với lão tứ muốn hảo đến nhiều, lại nhìn hiệp nghị nội dung, bọn họ càng là tìm không ra một thi sơ hở, bất đát dĩ mà ký xuống tên của mình, tiêu giao lấy về chính mình kia một phần, phóng hảo, tướng công, chúng ta đi thôi. Ơn, đối với này đó người, nhà, triệu dự đạo hiếu là không có một thi lưu luyến, trong đầu không ngừng nghĩ hôm nay buổi tối bọn họ muốn đi đâu trù. Tổng không thể thật sự làm tiểu yêu đi theo chính mình đi trong sơn động đi. Chậm đã, chúng ta cùng các ngươi cùng đi, miễn cho các ngươi đem không thuộc về các ngươi đồ vật mang đi. Triệu tiêu thì đứng dậy, kia lão nhị nhìn bọn họ ánh mắt liền cùng người xa lạ giống nhau, nếu là như thế này, nàng vì cái gì con muốn thủ hạ lưu tình, tiện nghi cái kia tiêu đại nha. Tiểu, mội, tiêu nhị xin vừa định nói không cần đem sự tình làm tuyệt, nhưng chịu ra mọi người đã sôi nổi đứng dậy, đặc biệt là kia mấy cái vãng bối. Về mặt nóng lòng muốn thử, muốn chiếm tiện nghi biểu tình một chút đều không trẻ giấu, thậm chí triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nha còn không có ra cửa, kia triệu Chu Thị cũng đã đứng ở bọn họ cửa phòng chờ. Ha ha, đại tẩu, người thật đúng là nóng vội, tiêu dao chăm trọc nói, nho nhỏ phòng bởi vì ô vào đi một số lớn người mà có vẻ chen chút bất Khan mọi người nhìn thiết bị đầy đủ hết căn nhà nhỏ, trong mắt thả ra cực nóng quan mang. Tiêu giao lại không có quản bọn họ, mở ra hai cây trống trần cái dương, đem bên trong dư lại đồ ăn lấy ra tới, dùng thô vải bô lót cái giường để, lúc này mới đem tủ quần áo, quần áo toàn bộ cất vào đi, uy, lão nhị tức phụ, này đó chính là lão nhị đặt mua ngươi không thể lấy đi. Sai rồi Nga, Nương, này đó đều là ta dùng của hồi môn tiền mua, cho nên ta cần thiết muốn lấy đi. Tiêu giao nói xong, tay chân. Cũng không có dừng lại, tướng công, người đi trước tìm một chiếc xe bò, nhiều như vậy vụn vặt đồ vật, chúng ta hai người cũng lấy không được. Chính là, tiểu yêu. Nhìn phòng trong những người đó một đám như hổ rình mồi bộ dáng, triệu giữ đạo hiếu thật sự rất sợ tiểu yêu đã chịu thương tổn, nghĩ nghĩ mở miệng nói, nương, trong phòng này đồ vật, trừ bỏ ra cụ, tất cả đều là tiểu yêu dùng nàng của hồi môn đặt mua Mô, cho nên chúng ta đều đến mang đi. Nếu là trước đây, triệu giữ đạo hiếu nghĩ ăn. Mệt chút cũng không có gì, chính là hiện tại, hán cùng tiểu yêu về sau hoa bạc địa phương nhiều đi, mấu chốt nhất chính là, những người này thật sự là không đáng. Triệu giữ đạo hiếu, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu tiêu thị dậm chân, chỉ vào triệu giữ đạo hiếu thét to, ngươi lương tâm bị cậu ăn sao? Có tức phụ liện đã quên nương. Đúng vậy, nhị đệ, ngươi cũng không thể đủ như vậy, thật sự là quá kỳ cục. Triệu Chu thị nói tiếp. Nhìn tiêu dao đem tổ quần áo sở hữu quần áo, còn có mấy con mới. Tinh vải bông đều bỏ vào trong dương, tức khát đỏ mắt đến không được. Tiêu đại nhà, ngươi đình chỉ, mấy thứ này đều là ngươi sao? Đại tẩu, những ngươi lời này nói, thứ này không phải ta vẫn là ngươi. Tiêu giao cười lạnh mà nói, lúc trước ta gã tiếng vào, có bao nhiêu của hồi môn toàn bộ trong thôn người không có không biết như thế nào? Nửm, chẳng lẽ, này phân ra còn muốn đem ta của hồi môn phân đi sao? Ta nhớ rõ nhị ca thành thân phía trước lễ hỏi vừa ra tay luyện có 20 lượng, như vậy phân ra phía trước, nhị ca trong tay bạc hẳn là cũng không ít đi. Triệu Hà thì không phải không mắc thèm mấy thứ này, nhưng cùng với dê dưa này đó vụn vặt, còn không bằng chính mình lấy bạc, như vậy trong thôn cũng sẽ không nói cái gì. Triệu Hà thì nói làm tệ ở trong phòng mọi người ánh mắt sáng lên, nhưng bọn họ cũng lấy không chuẩn triệu giữ đạo hiếu rốt cuộc có bao nhiêu bạc. Huống chi bọn họ phân thức ăn này một tháng là ăn uống thả cửa, còn dư lại nhiều ít. Tứ đề mùi thật đúng là không khéo à. Tiêu giao cảm thăng, đối với triệu giữ đạo hiếu vừa mới có thể nói ra nói vậy, trong lòng rất là vui vẻ, lăn lộn đi, các ngươi chịu ra lăn lộn đến càng là lợi hại, đối nặng liền càng là có lợi, nặng muốn trước nay liền cùng những người này không giống nhau. "Nhưng ta nhiều nhất giao ra 20 lượng tới, Triệu giữ Đạo hiếu nghĩ nghĩ, hắn thành thân lúc sau trong tay sát thật còn dư lại 20 lượng, hắn giống nhau tiêu giao như vậy, cho như vậy một tuyệt bút bạc lúc sau. Về sau hắn liền thật sự chỉ ở ngày Tết khi đưa lên một phần lễ. 20 lượng, mọi người sủng suốt, không phải một bút số lượng nhỏ, nhưng Triệu giữ Đạo hiếu dễ dàng như vậy mà nói ra, bọn họ lại như thế nào sẽ tin tưởng thật sự chỉ có 20 lượng?" Lão nhị Ngươi cho chúng ta là ăn mày, như vậy điểm bạc liền muốn đem chúng ta quá độ. Triệu Đức rất là xinh khí mà nói, hôm nay đem lão nhị phân ra đi là hắn bất đáp dĩ mới làm ra quyết định, cần phải làm hắn nhìn lão nhị vui vui vẻ vẻ mà rời. Đi, hắn là vô luận như thế nào cũng làm không đến. Cha, ta chỉ có hai minh lượng bạc, ngươi muốn người có, không cần liền tính. Mặc dù Triệu giữ đạo hiếu nhẫn nài thực hảo, lại cũng bị trà sáng. Thật phân cường ngạnh mà nói, ta nhân thật ra chưa từng có nghe nói qua, nhà ai phân ra, Tịnh trăng ra cửa nhi tử còn muốn giao bạc, giao ra 20 lượng còn trí ít, việc này nếu là truyền ra đi, cha, ta tưởng có đầu óc người đều biết là chuyện như thế nào. Tiêu giao nhứng mày nam nhân nhà mình, trải qua sự tình hôm nay trưởng thành không ít ạ, hảo uy vũ nga, bất quá, cha, liền tính là này 20 lượng, chúng ta giao cho ngươi, ngươi cũng muốn cho chúng ta viết cái biên lai. Like. Coi như bằng chứng, miễn cho đến lúc đó các ngươi nói nhà ta tướng công bất hiếu, chờ đến đại ca bọn họ phân ra thời điểm, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, các ngươi như thế nào phân, có phải hay không cũng muốn một người giao ra 20 minh lượng bạc cấp cha bọn họ, ha <cười> ha. Triệu đức sửng suốt, không nghĩ tới còn. Muốn viết bằng điều, triệu giữ đạo hiếu còn lại là vẻ mặt ta như thế nào không nghĩ tới, có hôm nay việc này, hắn thật là nửa điểm cũng vô pháp tin tưởng trước mắt những người này. Cha, các ngươi có thể chậm rãi suy xét, tướng công, ngươi đi kêu một chiếc xe bỏ tới, nơi này có ta đâu. Nếu ngốc tử đã làm chủ giao ra 20 lượng bạc, nàng tự nhiên là sẽ không phản đối. Hôm nay rời đi, nàng như thế nào đều cảm thấy là chính mình kiếm quá độ, một cây có hạo có hợp pháp lão công cũng không. Phải là dễ dàng như vậy tìm, nhìn, này không phải bị hắn bắt cóc sao? Ơn, vậy ngươi cẩn thận một chút. Chiều giữ đạo Hiếu gật đầu, không yên tâm mà dặn dọa tiêu giao một phan, mới rời đi. Cha, nương, còn có đại ca, đại tậu các ngươi có thể hay không đi ra ngoài, ta nơi này mà tiểu, các ngươi có thể ở trong sân chậm rãi sửa sẹt. <cười> tiêu giao mở miệng đuổi người, chờ cha nghĩ kỹ rồi, viết bằng điều, ta liền giao bạc, nếu không nói, các ngươi một văn cũng lấy không được. Chiều giữ đạo Hiếu đã rời. Đi, tiêu giao nói chuyện liền không có vừa mới như vậy khách khí, thu thập khởi đồ vật tới. Cái kia tốc độ, xem đến triệu ra người một đám cứng lưỡi. Hô! Tiêu giao nhìn trong viện một đống bọn họ đồ vật, hai cái trong dương phóng chính là quần áo, trăng bông từ từ, mặt khác đại bồn tắm bên trong phiên bồn gỗ nổi chén không nhiều lắm lương thực, rồi muối thường giấm VV tạp hóa đều đúng rồi rất nhiều rổ, nhìn thật đúng là không nhỏ một đống lương, vốn dĩ kế hoạch cũng sẽ chuyển nhà, cho nên mua đồ. Vật gì đó đều thật cẩn thận, lại không nghĩ rằng mấy hai tháng liền đặt mối nhiều như vậy. Triệu ra nhị tẩu, ngươi này đều dọn ra tới. Phía sau một cái sang sản thanh âm vang lên, tiêu giao quay đầu lại, liền nhìn tiếu đại trụ nương tử Trương Thúy Hoa một thân thanh lam phụ nhân trang, bên hông còn vây quanh tạp dề, hô hấp hơi có chút rồn rập xuất hiện ở chính mình trước mặt, đệ muội sao ngươi lại tới đây? Toàn bộ trong thôn, cũng liền thiếu đại trụ một nhà đối chiều giữ đạo hiếu thực khảo. Mà này Trương Thúy Hoa nếu không phải cái nông phụ, khẳng định sẽ trở thành hiệp nữ, một cổ tử trường nghĩa. Này không phải triệu nhị ca đến nhà của chúng ta, nói các ngươi phân ra, lo lắng ngươi, làm ta lại đây hỗ trợ. Mày dẫm mắt tôi trương thúy hoa có chút diễn ngược mà nhìn tiêu đại nha, nhị tẩu tử, triệu nhị ca đối với ngươi thật đúng là hảo à, ta nhìn vậy kém tùy thời tùy chỗ đem ngươi đặt ở túi áo. Nông thôn phụ nhân ở bên nhau cũng sẽ cho nhau triêu gẹo, chỉ là trình độ như vậy. Đối với tiêu do tới nói, hoàn toàn vẫn không dậy nổi bất luận cái gì gần xong. Ha ha, nói rất đúng giống nhà các ngươi đại trụ đối với ngươi không dường như mà, ta nhưng nhớ rõ trước đó vài ngày, cũng không biết ai chạy đến ta trước mặt tới. Một hai phải thảo ta quần áo bộ dán, cho nàng thân ái đại trụ làm quần áo, ai cũng không biết nàng kia thân ái hiện tại có hay không mặc vào. Bịt thiêu do tả một câu hữu một câu thân ái nói được, trên mặt hơi hơi có chút nóng lên, đặc biệt là xứng với kia ái mọi ngữ khí càng thêm không được tự nhiên lên. Ha ha, Trương Thúy Hoa đánh ha ha, nhìn kia một đống đồ vật, như là lúc này mới chú ý tới trong viện những người khác, chi, đại thúc, đại thẩm đều ở à, một bộ ta thật là mới vừa phát giác bộ dáng. Nhị tẩu tử, này phân ra các ngươi như thế nào liện điểm này lương thực, Trương Thúy Hoa khom lên đem kia túi tử nhắc tới tới, còn không có 20 cân, có phải hay không đại thúc đại thẩm cho các ngươi rất nhiều bạc à? Hốt ra lời này, triệu ra người liện không được tự nhiên lên. Bọn họ ở nhà như thế nào không biết xấu hổ đều không quan trọng, lại vẫn là minh bạch, việc này không thể ra bên ngoài truyền, vì thế, một cái kính mà hướng tới tiêu giao sự sắc mặt. Bất quả, lúc này tiêu giao cũng sẽ không quản những cái đó, cười nói, như thế nào sẽ... Tiếu thôn trưởng chính là cái hảo thôn trưởng, ta cùng nhà của chúng ta tướng công chính là tịnh hộ ra cửa, một hồi còn phải cho cha mẹ bọn họ hai cái lão nhẫn ra hai lượng bạc. Đâu... Hoa, thật là hảo a tuy nói trường phí hoa sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tiêu giao như vậy vừa nói, la hoảng lên, đại thúc, đại thẩm, ta cũng thật hâm mộ các người à, xem ra, ta phải nỗ lực hơn, cùng đại trụ nhiều sinh mấy cái nhi tử, về sau cũng chỉ dùng được đến phần ra, một người hai minh lượng, tấm tắt, ta cùng đại trụ cả đời đều không cần sầu. Tiêu nhị sinh không nghĩ tới tiêu giao thế nhưng sẽ đem chuyện này, kéo dài tới một mình thượng, hắn đột nhiên cảm thấy, lấy tiêu.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 Phương vẫn phải có, Trương phí Hoa mở miệng nói, tuy rằng nói nàng minh bạch này phân ra tới đối triệu nhị ca bọn họ là chuyện tốt, chính là đông ruộng, phòng ốc, lương thực, cái gì đều không có dư tình huống, nàng không thể không lo lắng này vợ chồng son về sao làm sao bây giờ. Nhìn kỹ hẳn nói đi, tiêu do biết Trương phí Hoa là hảo tâm, bất quá, nghĩ thiếu đại trụ một nhà năm người người đều ghi tạc tam gian dắt tôn tué nhà tranh, nàng liền không đành lỏng đi quấy rầy huống chi, bọn. Họ hiện giờ chạm huống, còn cùng nam nhân nhà mình có quan hệ. Nhớ trước đây, thiếu đại trụ ở bờ sông đem đầu đụng phải cái hố, là nho nhỏ triệu giữ đạo hiếu cổng hắn đi về nhà. Triệu giữ đạo hiếu bởi vì chuyện này thanh danh bắt đầu ác liệt, mà thiếu đại trụ người một nhà là trong lòng biết rõ ràng, giải thích hồi lâu lúc sau không có kết quả, liền chỉ có thể làm nhà mình nhi tự hảo hảo chiếu cố triệu giữ đạo hiếu. Vì thế, bị triệu giữ đạo hiếu hư thanh danh liên lụy, người trong thôn để ý tới. Tiêu đại trụ bọn họ một nhà người cơ hồ không có, cũng may, này một đôi anh em cùng cảnh ngộ vẫn luôn cảm tình điều khá tốt nếu không, tiêu giao cảm thấy, như vậy trường kỳ ngạn khuất triệu giữ đạo hiếu không phải cùng tiêu đại nha, luôn luôn đầu diễn tự xác, cũng sẽ bởi vì trường kỳ áp lực mà nhiễm bệnh, ít nhất sẽ không giống triệu giữ đạo hiếu như bây giờ, trong lòng bình thường, nghiêm túc sinh hoặc ấn, trường thúy hoa cũng biết nhà mình tình huống, cho nên, cũng không có nhiều lợi, hai. Nữ nhân ở bên nhau, liều cái gì, giống nhau là nam nhân, tiếp theo chính là trong thôn bác quái, trường phí hoa là cái hay nói, thời gian như vậy chậm rãi qua đi, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán. Tiểu yêu, triệu giữ đảo hiếu giá xe bò xuất hiện ở viện môn khẩu, trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đi đến tiêu giao trước mặt, ta tìm được chủ địa phương. Nga, nhanh như vậy, tiêu giao nhướng mày, nàng liền nói chính mình tướng công không có khả năng làm. Chính mình bạch trở lâu như vậy, này trương phí hoa đều tới thời gian dài như vậy, tìm chiếc xe bò cũng không dùng được bao lâu thời gian, nghĩ hắn rời đi là lo lắng sốt ruột bộ dáng liền phỏng đoán hắn là làm chuyện khác đi. Đúng vậy, chịu giữ đạo hiếu chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vận khí tốt như vậy, bất quá, đây cũng là tiểu yêu cấp chính mình mang đến, tiểu yêu, ngươi còn nhớ rõ cùng chúng ta làm mai bà mối vương sao? Tiêu giao gật đầu, hồi tưởng khởi bà mối vương kia yêu diễm. Trang điểm, nhưng thật ra cái không tồi bà mối, tuy nói tham tại, bất quá, cầm bạc, làm việc lại cũng phi thường đáng tin cậy dụng tâm, nàng làm sao vậy? Ta từ đại trụ ra trở về trên đường, gặp phải bà mối vương, người cũng biết, chúng ta trong thôn có xe bỏ người bốn dĩ liền không nhiều lắm, xe cho ta mượn cũng chỉ có bà mối vương. Triệu giữ đạo hiếu có chút đích động mà nói, chúng ta một liêu mới biết được, bà mối vương hai cái nhi tử đều ở trấn trên, gần nhất tiểu nhị tức phụ mang. 2. Yêu cầu người chiếu cố, liền muốn cho bà mũi vương đi trấn trên, một thương lượng, hai cái nhi tử quyết định tiếp nàng đi trấn trên thường trụ, nhà bọn họ mà đã sớm bán, liền dư lại phòng ở tháng kia tiểu nhi tử vừa nghe ta phân ra không chỗ ở, liền nói bọn họ có bán phòng ở tính toán. Tiêu giao nhìn ra được tới triệu dự đạo hiếu rất là kích động, nói chuyện thời điểm đầu lưỡi đều có chút thắt, bất qua, cũng may tiêu giao nghe rõ, mở miệng hỏi, vậy ngươi nói cho bọn họ chúng ta hôm nay? Khả năng liền phải chủ đi vào sao? Nói cho, triệu giữ đạo hiếu sờ sơ đầu, nhà hắn tiểu nhi tự nói, nếu chúng ta tưởng mua, hắn khiến cho người đi chấn trinh làm hắn đại ca cũng trở về, đem trong nhà đồ vật vừa thu thập, chúng ta buổi tối liền có thể trụ bất quá, bọn họ kia phòng ở giá cũng không thấp. Nhiều ít, bà mối vương ra phòng ở rất là không tồi, cũng có tam gian nhà ngôi khang trang, này đó nàng nhưng thật ra không ngại, chỉ cần có chỗ ở là được, bà không có có thể lại tránh. Hắn tiểu nhi tự nói, ít nhất đều phải 80 lượng. Trên thực tế triệu giữ đạo hiếu cũng không cảm thấy kia phòng ở quý, tưởng tượng kia gạch sánh nhà ngói, xơ so chịu ra phòng ở môn tân đến nhiều, quan trọng nhất chính là nơi đó rộng mở sáng ngời, có đại đại sân, có ra súc lều, phòng bếp cũng làm cho thực hảo, mấu chốt nhất chính là còn mang thêm phòng ở bên cạnh ba phần đất trồng rau, nghĩ đến liện sách cứ thuộc về chính mình phòng ở, triệu giữ đạo hiếu hưng phấn mà máu đều ở xôi trao. Sợ tiêu dao không đáp ứng, chạy nhanh nói, tiểu yêu, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ nhiều sang thú, nhất định sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Nhìn triệu giữ đạo hiếu kia ngốc dạng, tiêu giao liền biết hắn thật vừa ý kia phọng ở, kia còn chờ cái gì, mau đem đồ vật dọn đến trên xe ngựa, để mụi. Tiêu dao nhìn bên người hâm mộ lại không có ghen ghét thần sắc Trương thúy hoa, cười nói, ta nhớ rõ bạn mối vượng trong nhà nhà các ngươi không xa đi. Đúng vậy, về sau chúng ta hai nhà lui tới liền. Phương tiện, nghĩ đến đây, triệu thúy hoa liền cười khai, cái này đại trụ cũng thật là, biết rõ triệu nhị cao hôm nay chuyển nhà, cũng không biết đáp bắt tay, thật không hiểu chuyện. Nói, liền phải thượng thú hỗ trợ, đệm mụi, ta là tưởng phiền toái ngươi đi một chuyến, nói cho bà mối vương, kia phòng ở chúng ta mua, liền dựa theo nói tốt giá cả, làm cho bọn họ chuẩn bị thu thập đồ vật, tìm hảo người bảo lãnh, chúng ta một tay giao tiền, một tay liền hảo giao khế nhà, bằng không, ta sợ hôn. Nay không kịp, ngẩn đầu nhìn xem thiên, đều sắp đến buổi trưa, bụng đều ở thầm thì thẳng kêu, đến nỗi bà mối vương mô phòng ở có phải hay không thật sự như vậy xảo, 80 lượng bạc là quý vẫn là tiện nghi, nàng thật sự không thèm để ý, nhìn một cái nam nhân nhà hắn, cả người có lực mà dọn đồ vật, cần lao đến cùng tiểu ông mật giống nhau, trên mặt còn mang theo hạnh phúc ngây ngô cười, liền hướng về phía điểm này, nàng liền không muốn đi sơ so đo mặt khác. Nga, Thảo A. Trương Hoa nói: Xong muốn đi, bị tiêu đại nha giữ chặt, này hấp tấp tính cách, cùng tiêu đại rượu thật đúng là tuyệt phối. Này đó ngươi giúp ta đề qua đi, giữa chưa liền ở bạm mối vương trong nhà ăn cơm đi, bất quá, phỏng trừng muốn làm phiền để muội hỗ trợ làm cơm chưa? Tiêu giao nghĩ sự tình hôm nay, phỏng trừng có vội. Nhị tậu tử, ngươi khắc khí cái gì? Trương Thúy Hoa Nhân thật ra không có khắc khí, sách lên đồ vật, vậy vẫy tay liền rời đi, chúng ta cùng nhau nâng đi. Bừng tỉnh tiêu giao nhịn triệu. Giữ đạo Hiếu nghẹn đỏ bừng mặt, chậm rãi dịch đại thùng gỗ, mở miệng nói. Triều giữ đạo Hiếu hơi hơi xấu hổ, ta cho rằng ta một người có thể hành, ha ha, giống như có chút trọng, tiêu giao, ngươi phải cẩn thận điểm, nếu là không được, ngàn bạn đừng kệ mạnh, một hồi đại trụ khả năng sẽ qua tới. Nhìn kia nhắm chặt nhà chính đại môn, hắn nhưng không cho rằng sẽ từ nơi đó mặt ra tới một người hỗ trợ. Yên tâm, ta có rất nhiều sức lực. Tiêu giao mày một tròn, kia thùng gỗ vốn dĩ liền trọng hơn, nửa buồn gỗ, nội chán gáo buồn, sao có thể sẽ không nặng, hai người phế đi một phen công phu, cuối cùng là đem đồ vật buông xuống. Dư lại liền đơn giản, liền ở hai người đem cuối cùng một cái rổ phóng tới trên xe ngựa khi, triệu thủ trung đi ra, đem trong tay bằng điều đưa cho tiêu dao mặt vô biểu tình mà nói, bạc. Tiêu giao nhìn thoáng qua, từ trong lòng ngực móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bạc. Ném tới triệu thủ trung trong tay, đại ca, tự giải quyết cho thốt. Ta chờ xem các người ra che cười. Lời này tiêu giao ở trong lòng nói như thế. Đi vào bà mối vương ra, đem phòng ở, sân, phòng bếp đều nhìn một lần, rất là vừa lòng. Mà bà mối vương hai cái nhi tự đối với tiêu giao, cùng chịu giữ đạo hiếu trước nào không ép giá các biểu hiện cũng đồng dạng vừa lòng. Đơn sở hữu thủ tục đều thoát khỏi lúc sau, bà mối vương cười rời đi, xem tại đây vợ chồng song như thế sản khoái phân thượng. Trước khi rời đi, còn ở trong thôn ba cô sáu bà ba trung gian đi dạo một vòng đến nỗi để lại cái gì, thực. Màu liền sẽ truyền khai. Nhìn chống trải sân, phòng ở thật sự thực sạch sẽ, ngay cả phòng bếp cùng ra xuất liệu ở vệ sinh phương diện đều thực sạch sẽ. Chỉ là, tam gian nhà ngói khang trang, sạch sẽ đến có chút quỷ dị trống trơn phòng ốc, một kiện ra cụ đều không có. Ngốc tử, người nói bà mối vương là hôm nay mới tính toán bán phòng ở. Đúng vậy. Người nói người hôm nay là trùng hợp ở trên đường gặp gỡ bà mối vương. Đúng vậy, triệu giữ đạo hiếu có chút kỳ quái, việc này hắn vừa mới. Không phải cùng tiểu yêu nói qua sao? Chẳng lẽ tiểu yêu hiện tại hối hận, cảm thấy này phòng ở quá quý, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Triệu giữ đạo hiếu nói, đúng rồi, tiểu yêu, hộ viện còn có một cái hầm, người muốn hay không đi xem? Đi nhìn cái gì, khẳng định cũng là trống trơn, có cái gì đẹp? Tiêu giao nhìn nhà mình ngốc tướng công, nàng còn không hiểu biết, trừ bỏ ở chính mình trước mặt nói nhiều một ít ở ngoài, ở bên ngoài đối ai đều là hai ba câu xong việc, như thế nào sẽ cùng bản mối. Vương trùng hợp luyện nói đến phòng ở vấn đề thường, thật là gian trá bả mối, tính nàng đại nhân đại lượng, xem ở nàng nhiều ít con đem đất trồng rau đồ ăn cho nàng lưu lại phần thượng, liện không nhiều lắm so đồ. Nga, triệu giữ đạo hiếu hương phấn tâm tình hơi hơi có chút chịu đã kích. Nhưng nghĩ này phòng ở đã là hắn cùng tiêu giao, không khỏi bật cười. Cười cái gì cười, tiêu giao tức giận mà nói, hiện giờ cái gì ra cụ đều không có, chúng ta hiện tại hẳn là chạy nhanh đến trong thị trấn. Đi mua ra cụ, bằng không, chúng ta buổi tối phải ngủ dưới đất. ân hảo, triệu giữ đạo hiếu hoàng hồn, tiểu yêu nói đúng, chính mình thế nhưng liện cái này đều đã quên. Tiểu yêu, muốn hay không mua ăn cơm dùng cái bàn? Muốn, tiêu giao đem đồ vật đặt ở phía đông phòng. Bỏ thêm khóa, đi ra ngoài, triệu giữ đạo hiếu tôn ta thôn tăng đuổi kịp. Đó có phải hay không có thể mua nguyên bộ ghế dựa, tựa như nhà của chúng ta như vậy, bài ở nhà chính chính giữa, chúng ta một người làm một cái, ăn, điểm tâm, uống trà, ha <cười> ha. Nghĩ như vậy hình ảnh, triệu giữ đạo hiếu trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Tiêu giao khóe miệng trừ một chút, tiếp tục đóng cửa, hướng trong viện đi, đương nhiên muốn, còn phải nhớ đến mua một bộ chén trà. Sư Thanh Hoa, cũng đừng quên mua lá trà, bằng không, người uống cái gì. Ơn, triệu dự đạo hiếu cảm thấy rất là có đạo lý gật đầu, theo sau lại có chút do dự, tiểu yêu, sư Thanh Hoa thật quý đi. Cũng không phải thật quý, so với nặng gật qua đồ cổ, thật sự là quá. Tiện nghi, nếu muốn mua, liền phải lấy lòng một chút, yêu quý một chút, có thể dùng thật dài thời gian. Ơn, tiểu yêu nói được có đạo lý. Triệu dự đạo hiếu cao mày nghĩ, còn muốn mua bốn điều trường ghế. Ơn, tiêu giao nhìn sân hải viên đại đại cây hạnh, nghĩ hảo trước thời điểm phát hiện triệu giữ đạo hiếu nhịn triệu ra kia đang ghế bập bên, trong mắt lộ do hâm mộ thần sắc, còn muốn mua hai thanh ghế bập bên, như vậy, buổi tối thời điểm, chúng ta liền có thể ngồi ở này dưới tạng cây. Nhìn ánh trăng, nói chuyện, thổi gió lạnh. Ơn, lúc này đây, triệu giữ đạo hiếu trả lời so vừa mới đều và dùng sức, gật đầu đồ cũng càng là đánh rất nhiều, hai người đã ra sân môn, nhìn vây quanh sân chút dào che. Còn có bên trong phòng ốc, tiểu yêu, đây là nhà của chúng ta đi. Người véo ta một phen, tổng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ giống nhau. Tiêu do thủ hà nửa điểm không lưu tình, mặt khác một phen triệu giữ đạo hiếu trên người mềm thịt. Thế nào, có phải hay không nằm mơ, không? Phải lời nói, chúng ta liền nhanh lên, mua xong đồ vật trở về, con muốn thu thập. Thật là cái đại ngốc tử, hắn từ nhỏ đến lớn chỉnh đến bạc phỏng trừng mua vài tòa như vậy, phòng ở đều có thể. Mặc dù là như thế, dọc theo đường đi Triệu Giữ Đạo Hiếu đều thoáng ván, hắn trước sau cảm thấy ngày này giống như là nằm mưa giống nhau, trước nửa đoạn thời gian ở địa ngục, mặt sau liền lên tới thiên đường, hạnh phúc cực kỳ. Triệu Giữ Đạo Hiếu không phải lần đầu tiên tiến ra cụ cửa hàng, mấy tháng. Trước, hắn tiến vào làm mua tân hôn dùng dường, tổ quần áo, còn có bàn trang điểm, hôm nay, giống như muốn mua đồ vật càng nhiều, có lẽ là Triệu Giữ Đạo Hiếu quá hưng phấn, đi vào. Liện ngây ngô mà đem chính mình muốn mua đồ vật tất cả đều báo ra tới, nhưng thật ra tiêu giao vừa đi một lần xem, trưởng quầy cũng là có ánh mắt, biết làm chủ chính là tiêu giao, liền đi theo phía sau hắn, làm đánh tạp cả sai vật bội chịu giữ đạo hiếu nói chuyện, tiêu giao quan trọng một cái, hắn liền ghi nhớ, chờ đem. Toàn bộ ra cụ cửa hàng dọa xong lúc sau, nhìn trưởng quầy mặt trên liệt ra một đường dài, tính tính đi, nhiều ít bạc, tiêu giao không có nói với thói quen. Chịu giữ đạo hiếu sẽ không mặc cả, cuối cùng vui vẻ đó là trưởng quay tiêu giao chọn cơ bản đều là tốt, cẩn thận tính toán, hai giường, hơn nửa nhà chính bàn ghế, bàn trang điểm, ghế bập bên, ghế từ từ, tổng cộng hơn 30 lượng bạc, trưởng quay trực tiếp đem số lẻ đi, cũng chính là 30 lượng, nếu là bình thường, chịu giữ. Đạo hiếu chỉ sợ muốn đau lòng tốt nhất nửa ngày, chính là lúc này, tháng 9 cao hứng đâu, nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy quý. Quan trọng nhất chính là, hắn rốt cuộc từ nhỏ yêu trên mặt, cũng nhìn ra đồng dạng hạnh phúc cùng thỏa mãn tươi cười. Như vậy nhiều đồ vật tự nhiên là sẽ đưa tới cửa, bất quá, hai người còn có mặt khác đồ vật muốn mua, dạo qua một vòng lúc sau, nên mua đều xem như tề, tiểu yêu, chúng ta ngần ở nơi này làm cái gì. Nếu là không có nhớ lầm, nơi này là hiệu. sách đi, người không phải muốn biết chữ sao. Không mua sách vỡ, không mua giấy và bốc mực người như thế nào học tập Tiêu do nhìn bởi vì chính mình những lời này, mà đã kinh hỷ lại đang không ngừng giảy dụa chiều dự đạo hiếu, ngươi yên tâm, chúng ta bạc còn đủ, nói nữa, ngươi ngẫm lại, chúng ta hiện tại cũng chỉ có khe 5 mẫu dụng nước muốn xử lý, về sau ngươi có rất nhiều thời gian săn thu kiếm tiền, ta ở nhà theo hoa cũng đồng dạng có thể kiếm tiền, cho nên, không cần lo lắng bạc vấn. Đề, chính là, triệu dự đạo hiếu vẫn là có chút do dự. Đối với cực kỳ khát vọng độ vật liền ở trước mắt khi, biểu hiện như vậy cũng coi như là bình thường. Ta không có nói cho người sao? Sách này kỳ thật cũng sẽ dạy người như thế nào làm ruộng, như thế nào sang thú, tiêu giao tiếp tục cổ động, này nam nhân dùng đến như vậy biệt nữ sao? Nhìn sang người kia đôi mắt rõ ràng rất muốn được không? Thật sự, những lời này chịu giữ đạo hiếu là thật sự có chút hoài nghi, nếu là thật giống tiểu yêu. Nói như vậy. Vì cái gì nhà hắn thứ để đọc như vậy nhiều năm thư luyện cái quốc, cũng không biết nên dùng như thế nào, huống chi, hắn liền không có gặp qua người đọc sách Hà Điện. Đương nhiên là thật sự, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua chi thức chính là lực lượng những lời này sao? Chi thức có thể thay đổi hết thảy. Tiêu giao nói tới đây đột nhiên liền cười, này ngốc tử phỏng trần sẽ càng ngày càng mơ hộ. Đương nhiên, ta nói chi thức cùng nhà ngươi tới để sở học không giống nhau, như thế. Nào, ngươi hoài nghi lời nói của ta. Thanh âm hơi hơi đè thắt ý tứ thực rõ ràng, người nếu là còn dám hoài nghi, ta liện đối với người không cách khí. Nhìn tiểu yêu xinh đẹp đôi mắt tròn vo chờ chính mình, triều giữ đạo hiếu cảm thấy tâm ngứa, như là miêu trạo tử ở mặt trên nhẹ cao giống nhau, loại cảm giác này rất kỳ quái lại cũng không khó chịu. Không biết là vì cái gì, mặc dù tiểu yêu nói uy hiếp lời nói, hắn lại có thể cảm giác được đối phương cũng không có sinh khí, bất quá, mặc dù là... Không rõ tiểu yêu nói chính là cái gì, triệu giữ đạo hiếu cũng không có tính toán phản bằng. Không có, tiểu yêu, người nói được nhiều lui. Mang theo ngây ngô có chút lấy lòng tươi cười, phỏng chừng là bởi vì nói ra lời nói trong lòng tưởng không giống nhau, cho nên, hắn có chút mất tự nhiên mà sờ sờ đầu. Xem một tiếng tiêu giao cười đến có vài phần hoa trên loạn chiến, này ngốc tử, vốn dĩ chính là cái người thành thật, vì tạm chấp nhận chính mình, cũng bắt đầu sẽ nói trái lương tâm nói, tuy rằng. Bị lết mắt một cái liền nhìn thấu, tiêu giao lại nửa điểm đều không tức giận, triệu ngốc tử, ta biết ngươi không tin lời nói của ta, liền bởi vì như vậy, ta mới càng muốn vào đi, đem đồ vật mua tề, giáo hội ngươi nhận tử, ngươi liền sẽ minh bạch ta nói chính là cái gì? Hảo, thấy tiểu yêu như vậy vui vẻ cười, triệu giữ đạo hiếu vội vàng gật đầu, hiểu sạch sở cái gì, hắn lẫn như vậy cái nam nhân, đi vào luyện đi vào, kia, tiểu yếu chúng ta này liền đi vào. Tuy nói ở trong lòng không ngừng, cấp chính mình cổ vũ, nhưng hỏi ra lời này khi, hắn trong lòng vẫn là mang theo vài phần trần chờ cùng may mắn, không sợ là không sợ, nếu là có thể không đi vào liền càng tốt. Đương nhiên, ngốc tử, chúng ta đi thôi. Tiêu giáo nơi nào sẽ không biết triệu giữ đạo hiếu trong lòng suy nghĩ, rủi tay kéo hắn cánh tay, từng bước một mà đi vào đi, hiệu sách không lớn không nhỏ, lầu một ước chừng 100 mét vuông đã hữu. Trừ bỏ hai bên lưu có hai người khoan lối đi nhỏ ở ngoài, trước đầy thư tịch, tân cũ chính là thách ra tới. Lúc này trong tiệm cũng không có cái gì khác nhân, hai cái gã sai vặt thấy bọn họ tiến vào, lười biếng mà ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích, thần sát khinh thường mà nhìn bọn họ hai người. Hôm nay tiêu giao hai người đều ăn mặc một thân thanh màu lam quần áo, đương tiêu dao nói này cũng coi như là phu thê trang khi, triệu giữ đạo hiếu ngây ngô mà cười nửa ngày, bất quà, như vậy nhan sắc quần áo. Ở gã sai vật trong mắt, vậy rõ ràng cho bọn hắn dán lên người nghèo. Nhãn, thiết, hiệu sách là cỡ nào cao nhã địa phương, cũng là bọn họ có thể tới. Triệu giữ đạo hiếu vừa đi tiến vào, đã bị nhiều như vậy thư khắp chấn động. Trong nhà thư phòng hắn cũng từng đi vào vài lần, tứ đệ những cái đó thư cùng nảy đó quả thực liền vô pháp sơ, so, ngơ ngác mà đi theo tiêu do bước chân, ngây ngốc mà nhìn từng cuốn hắn hoàn toàn không quen biết thư, hắn nếu là biết chữ nên có bao nhiêu hảo. Tiêu giao nhìn nam nhân nhà mình trong mắt khát vọng, cười cười, cũng không có nhiều lời. Trực tiếp đi sách cụ kia một đống, nói là sách cũ lại là chỉnh thề mà bãi tại nơi đó. Tùy tiện cầm lấy một quyển, nhìn thoáng qua, so với kiếp trước sách cụ trong tiệm, nơi này người thật sự là quá yêu tích, như vậy trang giấy, biên giác đều không mang theo cuốn. Có lẽ là cảm thấy được hai cái gã sai và ánh mắt, vốn dĩ liền không được tự nhiên chịu giữ đạo hiếu càng thêm quẩn sợ lên. Trong lòng tự ti biểu hiện ở trên mặt liền có chút tự biết xấu hổ ý tứ, tiểu yêu. Làm sao vậy? Tuyển thư, tiêu giao dương mắt nhìn chính mình nam nhân trong mắt nang kham, theo sau tái khiến thì hai cái gã sai vặt khinh bị ánh mắt khi, nổi giận, nhà nàng nam nhân liền tính là tự ti cũng là tốt nhất, đi đem các ngươi trưởng quầy gọi tới. Nha, vị này tiểu nương tử, ngươi muốn làm gì? Hai cái gã sai vặt đứng dậy, chúng ta trưởng quầy không ở, có chuyện gì ngươi cùng ta nói thì tốt rồi. Hai lựa chọn, tiêu giao cười cười, nảy mắt chó xem người thấp thật là ở nơi nào đều có à, trên thực tế nàng. Trong lòng là lý giải, rốt cuộc bọn họ thoạt nhìn không giống như là có tiền người, chỉ là phát sinh ở nam nhân nhà mình trên người, nàng liền không khả năng sẽ bình tĩnh mà đi lý giải, hoặc là ta đào các ngươi này hai xong đủ trọng mắt, hoặc là đi kêu các người trưởng quay tới, nếu không, lão nương ta một phen họa đem các người sách này cửa hàng thiệu, người tin hay không? Không nghĩ tới tiểu yêu sẽ đột nhiên làm khó dễ, triệu giữ đạo hiếu có chút minh bạch là bởi vì chính mình, kỳ thật. Nếu không phải đang ở hiệu sách, hắn tâm so bình thường mẫn cảm rất nhiều, như vậy ánh mắt đối với hắn tới nói cũng là tập mãi thành thói quen. Tiểu yêu, nhìn thiêu đốt lửa giận tiêu giao, triệu giữ đạo hiếu muốn khuyên nũ nói nốt đi xuống, bất quá, người vẫn là tiến lên một bước, che ở tiêu giao trước mặt, ta nương tử nói các ngươi không nghe rõ sao. Đến nỗi hắn trong lòng không rõ, chờ giải quyết trước mắt sự tình. Không ai thời điểm đang hỏi tiểu yêu lý do, tức giận tiêu giao bởi vì chịu, giữ đạo hiếu hành động mà ấm áp, nha, ta xem hai vị không phải tới mô thư đi. Không có tiện liền quốc cho ta đi ra ngoài, muốn tìm ra, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Hai cái gã sai vặt lợi hại hơn, vừa thấy chính là thường xuyên đem đôi mắt đặt ở đỉnh đầu. Chính là, còn mô thư, các ngươi nhận từ sao các ngươi? Một cái khác đi theo kêu ngã phụ họa, rất ít thấy nông dân tới mô thư. Cho dù có, bọn họ cũng giống nhau liền đứng ở cửa, mua một ít giấy và bốt mực rốt cuộc học. Đường đều là cho hại tử chuẩn bị tốt thư. Im miệng. Liên Thanh Ninh một chút lâu liền nghe thấy như vậy khắc khẩu, một chương trắng nọn trên mặt, một đôi mắt phượng hiện lên tức giận. Mày cũng đi theo nhíu lại, làm đi theo hắn bên người trưởng quầy hoảng sợ. Này hai cái nhãi danh, hắn hơi một không chú ý, liền cấp chính mình gây họa đặc biệt là còn bị chủ tự thấy. Tiêu giao chỉ là nhạc nhạc mà liếc lướt mắt một cái người tới, tuổi trẻ nam tử ước chừng 20 mươi tuổi tả hữu, một thân màu xanh lá. Trường bào, bên hông treo một quả xanh biết ngọc bội, thần sắc tuy rằng đạm nhiên, khí chất cũng thật ôn hòa, cũng tuyệt đối không phải là thuộc về cái loại này bị bỏ qua tồn tại, đặc biệt là cặp mắt kia, người này không đơn giản, đến nỗi hắn bên người 40 mươi tới tuổi trưởng quầy, tiêu dao cũng đồng rạng chỉ là nhìn thoáng qua. Sao lại thế này? Trưởng quầy thế chính mình chủ tử chỉ là đứng ở một bên, cũng không có nói lời nói, nhưng toàn thân phát ra không vui hơi thở vẫn là làm hắn tâm đi theo. Rung rảy, căng ra đầu tiếng lên, mở miệng hỏi. Hai người kia, rõ ràng chính là lão tiềm tra, này nữ còn nói muốn một phen cây đuốt hiệu sách thiếu, còn muốn đào chúng ta trọng mắt. Hai cái gã sai vặt đối diện, thực mau liện xác định trước cáo trạng. Là cái dạng này sao? Trưởng quầy nhịn triều giữ đạo hiếu. Rốt cuộc lúc này tiêu do chính là bị hắn tre ở phía sau, bất quá, khi cao cao tại thượng ngữ khí, còn có đồng dạng khinh thường ánh mắt, tuy nói có che giấu, bất quá, tiêu do sức quan sát. Cường, mà triệu giữ đạo hiếu từ nhỏ liện nhận hết xem thường, đối phương diện này cảm giác đặc biệt nhanh nhạy. Triệu giữ đạo hiếu căm tức nhìn trưởng quầy, vừa định muốn nói lời nói, tay áo đã bị tiểu yêu lôi kéo, quay đầu lại, làm sao vậy? Đi thôi, tiêu giao nhạc nhạc nói, hoàn toàn không có vừa rồi hỏa khí, nam nhân nhà mình hiện giờ uy vũ bộ gián hoàn toàn không có vừa mới co quát bất an, mới là nàng muốn, lại nói phỏng trừng vị kia tuổi trẻ nam tử là sẽ không bỏ qua này ba vị, chính mình. Cần gì phải tự tìm khí triệu, chúng ta đi nhà khác đi. Triệu giữ đạo hiếu ngẩn người, hắn không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nhìn ra được, tới cái khi tuổi trẻ công tử trên người có bọn họ không có quý khí. khí. Chính là, liền như vậy tính, kia không phải quá hủy khuất tiểu yêu sao? Hắn giải dụa do dự bị tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh xem ở trong mắt, tiêu giao nghĩ đến một câu, vỗ vỗ triệu giữ đạo hiếu ngu bàn tay, cười nói, ngốc tử, biết không? Cho cắn người một ngụm, người tổng không thể cũng cắn. Cổ một ngụm đi, không cần cùng này đó xuất sinh so đo, quá mất mặt. Triệu giữ đạo hiếu sửng suốt một chút mới nhớ tới tiểu yêu ý tứ trong lời nói, lại nhìn đối diện ba người phẫn nộ thần sắc. Nghe ngô tư cười lại lần nữa bò đến trên mặt, ha ha, nghe ngơi, chúng ta đi thôi. Như vậy cũng coi như là hả dẫn đi, hắn cảm thấy vừa mới kia lời nói thiêu dao cũng chỉ là nói nói mà thôi, cũng không sẽ thật sự thiêu hiệu sách hoặc là đưa bọn họ trong mắt môi ra tới. Hảo đi, tiêu dao cũng thừa nhận. Nói ra kia lời nói khi nạn thật là tưởng làm như vậy, bất quá, kia cũng là ở nỗi nóng, hải vị từ từ. Ôn hòa thanh âm vang lên, cho dù là không thích cái này hiểu sách tiêu dao Cùng chịu giữ đạo hiếu đối với như vậy thanh âm đều không thể nói chán ghét. Công tử, có việc, chịu giữ đạo hiếu nhìn Lý Thanh Ninh, trong mắt có phòng bị, toàn bộ thân thể đều cứng còng, nắm thiêu dao tay cũng nắm thật chặt, vị này thoạt nhìn tịch tôn quý công tử sẽ không đưa bọn họ thế nào đi. Ta là nơi này lão, bạn, hạ nhân không hiểu chuyện, ta đại bọn họ tưởng các ngươi xin lỗi, nơi này thưa các ngươi tùy tiện chọn, coi như là ta bồi tội. Lý Thanh Ninh động tác ưu nhã tự nhiên. Biểu tình thành khẩn, hắn vốn là thuận đường nhìn xem này, chăm phúc chấn hiệu sách vì cái gì luôn là lỗ vốn, không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một đôi kỳ quái vu thê, càng không nghĩ tới nhà hắn hạ nhân đã không coi ai ra gì đến loại tình trạng này, may mắn hiện tại không có gặp phải đại phiền toái, nếu không nói, không, phải muốn bại hoại bọn họ lý ra thanh danh. Vừa nghe lời này, triệu giữ đạo hiếu không có nửa điểm cao hứng, ngược lại trong mắt phòng bị càng sâu, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Mùi tội liền không cần, chúng ta cũng chịu không dậy nổi, tiêu giao mở miệng nói, như vậy phiền thoái nhân vật bọn họ vẫn là không cần triêu chọc, ngốc tử, chúng ta đi. Hảo! Tiêu giao nói rơi xuống đồng thời, chịu giữ đạo hiếu liền trở lại, theo sau hai người bước nhanh đi ra ngoài, ở Lý Thanh Ninh. Nhìn chăm chú trong ánh mắt, tiến vào đối diện một nhà hiệu sách. Quả nhiên là thú vị hai người, Lý Thanh Ninh khóe miệng gửi lên nhàng nhạt tươi cười, đặc biệt là kêu phụ nhân. Vừa mới gần là lơ đẳng mà liếp chính mình liếp mắt một cái, hắn liền có loại bị nhìn thấu cảm giác, này cũng không phải là hắn ảo ra, khi phụ nhân chỉ sợ không đơn giản, các ngươi ba cái về trước lý ra, đến nỗi nơi này, ta sẽ tìm người thế thân. Một câu, đem nguyên bản kiêu ngạo ba người nhốt đánh vào địa ngục bọn. Họ biết thân là hạ nhân, chọc giận chủ tử, khẳng định sẽ không có kết cục tốt, mặc dù đối phương là tính tình tốt nhất nhị thiếu ra cũng là giống nhau. Lại nói thiêu giao cùng chịu giữ đạo hiếu, ở một khác tiệm sách mua giấy và bút mực, tam bốn sách cũ, bất gia tính, tam tự kính là cho triều giữ đạo hiếu, mà đại tru phong Tịnh còn lại là mua cấp chính mình, về nhà trên đường. Triều giữ đạo hiếu là bảo bối mà ông tư hiệu sách mua trở về đồ vật, thật quý ấp, liền như vậy một tiểu tay nải, liền, mười lượng bạc tiểu yêu, người kia quyển sách như vậy hậu, như thế nào cũng là một lượng bạc tử à. Hắn cảm thấy chính mình kia hơi mỏng hai bổn thật sự là quá có hại. Ha ha, người tên ngốc này. Đối với vấn đề này, tiêu do thật sự là không biết nói cái gì hảo, không nghĩ tới trang giấy thế nhưng như vậy quý, chất lượng không hảo không nói, về nhà con muốn chính mình cắt, thật là không có phương tiện. Mà quan trọng nhất chính là, nàng cho rằng ở tiệm tạp hóa mua không được giấy bản ở hiệu. Sách hẳn là có, tìm một vòng, lại làm nàng thất vọng rồi, nếu mày, chẳng lẽ thật sự muốn nàng chính mình làm? Tới nơi này mau non nửa năm, cái gì nặng đều có thể đủ thích ứng, chính là không có giấy bản không có băng vệ sinh nhật tử thật sự là làm nạn không thể chịu đựng được. Hiện tại có điều kiện cũng nên bắt đầu xuống tay, chuẩn bị tài liệu, một lần luyện là một năm, ân, luyện như vậy quyết định. Hành Hoa thôn, Triệu ra phân ra thực mau luyện ở bà mối Vương rời đi trước có tâm tuyên. Truyền hạ truyền bá mở ra, vốn dĩ nhìn Triệu giữ đạo hiếu cùng Tiêu giao có chút đồng tình ánh mắt mọi người. Lại đối thường bọn họ phía sau ra cụ khi, lại hâm mộ khởi chiều giữ đạo hiếu, này ngốc tử cũng không biết đi rồi cái gì cứ trá vận, cứ đến như vậy một cái như hoa như ngọc nương tử không nói, còn có thể có như vậy một bức phong phú của hồi môn. Chờ đến đem gia cụ vật phẩm này đó đều thu thật hảo lúc sau, sát trời đã tối sầm xuống dưới, nghĩ ngày này trải qua sự tình, hai người đều nằm ở ghế bậc bên thượng mỏi mệt đến cũng không muốn nhúc nhích. Hơn nửa tối hôm qua vốn dĩ liền không như thế nào ngủ, hiện giờ là lại mệt lại vây, ngốc tử, buổi tối ăn bánh bao đi, hiện tại thời tiết nhiệt, ăn lạnh hẳn là không có vấn đề. Tiêu giao nói lời này, đều có chút hữu khí vô lực, hoàn toàn không có ngày xưa sức sống. Tiểu yêu đói bụng, ta đi nhiệt nhiệt đi. Triệu giữ đạo hiếu cũng mệt mỏi, bất quá, chỉ cần tưởng tượng đến đây là thuộc về chính mình ra, bên người nằm chính mình. Nâng tử, hắn liền cảm thấy điểm này mệt cũng không tính cái gì. Lại nói, buổi tối muốn tắm giữa, cũng đến thiếu nước tắm. Nghĩa bậc bên nằm thật là thoải mái, bất quá, dù sao là chính mình, về sau tưởng nằm bao lâu cũng chưa người sẽ nói cái gì. Vẫn là ta đi thôi. Tiêu giao rất rõ ràng, chính mình này thân thể đã điều chỉ đến không sai việc lắm, hơn nửa công phu cũng ở, hôm nay đều cảm thấy mệt, huống chi là chiều giữ đạo hiếu, chỉ biết so với chính mình càng mệt. Không cần, tiểu yêu, ngươi. Trước nghĩ ngươi, thực mau liền thuốc. Triệu giữ đạo hiếu thấy tiểu yêu muốn đứng dậy, vội vàng chạy đến nàng trước mặt, đem nàng hai vai đẻ lại, ta là nam nhân, chịu điểm này mệt không sợ. Nói xong, như là sợ tiêu giao không đồng ý, phi thường nhanh chóng mà vọt vào phòng bếp. Thực mau, trong phòng bếp liền xuất hiện mỏng manh ánh nên, tiêu giao tựa lưng vào ghế ngồi, có chút ngẩn người mà nhìn chầm chầm phòng bếp môn, tựa hộ kỳ cảnh sát so trên đầu sáng người không trung còn muốn hấp dẫn người. Vẫn là tiểu yêu người thông minh, ở trấn trên nhiều muôn nhiều như vậy bánh bao, khẳng định là đã sớm nghĩ đến hôm nay mệt đến không có sức lực làm cơm chiều. Triệu giữ đạo hiếu bưng nóng hôi hổi một đại mâm bánh bao đi tới, tiểu yêu, người phần đỉnh, ta đi cái kia ghế lại đây. Nghĩ đến hắn lần đầu tiên ăn tiểu yêu làm bánh bao khi, hai người chính là ngồi ở tiêu ra trong viện, kia cảm giác thật sự thực hảo, tuy nói hiện tại là buổi tối, bất quá, có ánh trăng hẳn là có thể uy đến trong. miệng đi thôi, Tiểu giao ngồi ở ghế trên, nhìn bận rộn trong ngoài quá là chạy triệu giữ đạo hiếu, trên mặt không tự giác mà liền mang lên cùng triệu giữ đạo hiếu giống nhau ngay ngô cười, ngươi còn ngao cháo. Có chút kinh ngạc, nhìn hoàng cam cam gạo kê trao, phỏng trừng cũng chính là chính mà thôi. Ha ha, khả năng không có tiểu yêu ngươi làm ăn ngon, hôm nay buổi tối liền chú ý điểm. Triệu giữ đạo hiếu đem hắn phía sau ghế bật bên kéo dài tới ghế trước mặt, hai người vây quanh ghế ngồi. Ha ha. Tiêu giao nhìn vừa ăn cơm chiều, biên ngây ngô cười triệu giữ đạo hiếu, có như vậy vui vẻ sao? Tự mua bà mối vương này phòng ở về sau, ngươi cười cơ hội liền không có định quá. Định quá, ở hiểu sách ta liền không có cười, triệu giữ đạo hiếu thập phần nghiêm túc nghiêm túc mà trả lời tiêu giao nói, bất quá, cũng gần là trong nháy mắt. Tiếp theo có ha hả mà ngô cười lên, tiểu yêu, ta phát giác, từ đụng tới người lúc sau, ta cơ hội mỗi ngày đều thật vui vẻ, đương nhiên, hôm nay là... Vui vẻ nhất, không nhất định, về sao ngươi còn sẽ có càng vui vẻ sự tình. Mệt mỏi một ngày, hai người ăn uống đều thật hảo, đúng rồi, kia ra xuất lều chúng ta tổng không thể vẫn luôn không đi, còn có việc này, lớn như vậy, tổng muốn trọng điểm cái gì đi, bằng không nhìn thực trống trải. Ơn, chiều giữ đạo hiếu gật đầu, trước dưỡng một ít gà con đi, ngày mai đi trấn trên mua trở về, tiểu yêu cảm thấy dưỡng nhiều ít hảo. Ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi đến lúc đó chính mình nhìn làm đi. Bất quá, ngốc tử, không dưỡng heo sao? Tiêu giàu có chút kinh ngạc, nộp thôn rất ít có không dưỡng heo, trăm chấn thịt heo nhưng không coi là tiện nghi. Trước không dưỡng, tiểu yêu, cắt cỏ heo rất mệt, chúng ta lại nhu nhật khoai lang đỏ, không có khoai lang đỏ đằng uy heo. Chiều giữ đạo hiếu nhưng không nghĩ tiểu yêu mỗi ngày cỏng soạt đi ra ngoài cắt cỏ heo, nghĩ vậy là tiểu yêu hỏi, nghĩ nghĩ mở miệng nói, nếu là ngươi thật sự tưởng dưỡng, chúng ta đây liền dưỡng một đầu, cỏ heo ta tới cũng có thể vậy dưỡng. Đối với chiều giữ đạo hiếu như vậy sang sóc nói, tiêu giao rất là hưởng thụ, trong viện đâu? Nặng nhớ rõ chiều ra đại viện tử chính là không? Chồng giao đi. Chiều giữ đạo hiếu nghĩ đại trụ trong viện xanh mực giao xanh, bọn họ trong viện cũng khẳng định có thể ân. Ngày mai muốn mua chút đồ ăn loài trở về, a như là nghĩ tới cái gì? Chiều giữ đạo hiếu dùng sức mà chuột một chút chính mình cái chán. Tiểu yêu, hôm nay chúng ta đã quên mua nông cụ, trong nhà. Lưỡi hái, cái quốc, cái gì đều không có. Ngày mai đi mua cũng là giống nhau, tiêu dân nhìn rõ ràng so ở triệu ra tính tình sống một ít triệu giữ đạo hiếu, thập phần bình tĩnh mà để một cái bánh bao quà đi, ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu yêu, ta ngày mai tưởng đi trước trong núi đánh chút con mội, đến trong chấn mua, hôm nay hoa nhiều thế này bạc, tuy rằng bọn họ trên tay còn có một ít, chính là có thể nhiều tránh điểm là một chút, về sao tiêu tiền địa phương còn trốn tránh đâu. Hà nạt ta. Cùng ngươi cùng đi, nghĩ đến trong núi, uống cháo thiêu giao thua một đốn, ngẫn đầu nhìn trăm trăm triệu giữ đạo hiếu, ngốc tự, chúng ta tự hồ đem tối hôm qua cột vào trên núi hai người quên mất. À, nếu không phải tiểu yêu nhắc tới, hắn thật đúng là quên mất, chỉ là muốn hắn hiện tại đi thả bọn họ, triệu giữ đạo hiếu có chút không muốn, chính mình đều đã như vậy mệt mỏi, vì cái gì còn phải vì kia hai cái xúc sinh đi một chuyến, liền tính là hiện tại ra so trước kia đi trong núi muốn gần. Thần bí hề hề mà nói ra như vậy hai chữ, hù đến chiều dự đạo hiếu sửng sốt lăng, cơm chiều sau khi kết thúc, tiêu giao mở miệng nói, ta đi giữa chén, ngươi đi trước tắm giữa. Vẫn là ta đi thôi, chiều dự đạo hiếu dành trước nói, đứng dậy, có chút vĩ khuất mà nhìn tiêu dao tiểu yêu, ngươi có phải hay không không cho ta xòa bối. Rõ ràng nói tốt, tiêu giao nhứng mày, ngươi không mệt sao, bổ sung đồ ăn, hơn nữa nghỉ ngơi một hồi. Tiêu giao nhưng thật ra không mệt, chỉ là này ngốc tử hẳn là rất mệt, vừa mới còn mệt, hiện tại không biết như thế nào liền bất giác mệt mỏi. Triều giữ đạo hiếu thành thật mà đáp lời, nghĩ tiểu yêu thật giả hoặc luôn là không hảo hảo trả lời chính mình nói, tiểu yêu, khẽ kêu một tiếng, nhắc nhở nặng lập tức, vậy ngươi đi giữa tráng, tẩy hảo lúc sau, ngươi đem nước ấm đoan đến trong phòng tới, ta cho ngươi xoa bối, thật là cái ngốc tử, ta cũng sẽ cho ngươi xoa. Thanh âm trên mặt đất vài độ, liền tính thấy không rõ đối diện nam nhân biểu tình, tiêu. Giao cũng biết này nam nhân là ở thèn thùng. Hảo, nghe thấy tiểu yêu trở lại, triệu giữ đạo hiếu vui thuy hứng hở mà đem chán trọng ở bên nhau, nhẹ nhàng mà rời đi, chỉ là, ngốc tử, chúng ta tự hồ có mấy ngày không có kia gì Nga, người đêm nay còn có thể lực sao. Tiểu yêu thanh âm, chỉ là kia nội dung lại làm triệu giữ đạo hiếu mặt oanh một chút hồng thấu. Tài rung lên, thiếu chút nữa liền đem chén đũa ném đi ra ngoài, bất quá, tưởng tượng đến kia vui sướng đến mức tận cùng cảm giác, tâm lại. Nhìn không được bang bang thẳng nhảy, thân thể bắt đầu nóng lên, toàn thân máu tự hồ đều ở hướng một chỗ lưu đi. Tiêu giao vui thuy hấn hở mà nhịn triệu giữ đạo hiếu bóng dáng, con có kia không tự giác khép lại hai chân quẩn dạng, nếu mệt liền tính, ta không mệt. Triệu giữ đạo hiếu thanh âm rất lần, thật kiên quyết, tiểu yêu, ngươi chờ. Ta thực mau liền hảo. Hảo A. Tiêu giao gật đầu, ở kia phương diện, chịu giữ đạo hiếu tuy rằng hạn thùng, lại một chút cũng không bản khắc ít nhất làm. Loại chuyện này khi, bọn họ hai người đều thập phần hưởng thụ, tiêu dao đứng dậy, đem ghế dựa cung ghế dọn tiếng nhà chính, liền vào phòng, điểm thượng ngọn nến, đem dừng điểm phô hảo, đem tẩy đen sạch sẽ đại thùng gỗ kéo ra tới, ngồi ở trước bàn trang điểm, bắt đầu buông tóc, đối với gương đồng trung người cười. Nàng đã có thể dự kiến, đêm nay lại là một cái tốt đẹp ban đêm. Tương đối với tiêu giao cùng triệu dự đạo hiếu vui sướng, lúc này triệu ra người sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực. Điểm bên ngoài đồn đại vớ vẫn tuy rằng còn không có làm cho bọn họ mặt nói, nhưng xấu lưng bọn họ lại là nghe được không ít, càng làm cho bọn họ khó chịu chính là... Triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nha cũng không có giống bọn họ tưởng tượng như vậy, ăn ngủ ngoài trời hoang dã, tại đây gần một ngày công phu, liền có thuộc về chính mình phòng ở, còn mua như vậy nhiều ra cụ, khiến cho triệu ra trừ bỏ triệu tiêu thì ở ngoài những người khác đều bắt đầu tin tưởng, hôm nay hết thảy đều là cái kia. Tiêu đại nha một tay tính kế tốt, nếu không, nơi nào có như vậy xảo bà mũi vương liền bán phòng ở. So sánh với tới, bọn họ bắt được hai mươi lượng. Cũng làm lão nhị mình không rời nhà sợ chiếm tiện nghi kia mới nào đến nào, nếu là không phân ra, những cái đó hoa rớt bạc chính là bọn họ, nghĩ bà mối vương kia phòng ở ít nhất cũng 60 lượng, ở hơn nữa những cái đó ra cụ, còn có lão nhị bọn họ không có lương thực lưu lại mua lương thực bạc, mọi người ở trong lòng yên lặng một tính ra, mặt liền càng đen, nói đến chuyện này, đều phải trách các ngươi nhị cữu cữu. Cũng không nghĩ, nếu là tiêu đại nha thật sự xảy ra chuyện gì, liền tính là đem nàng hưu, chúng ta triệu ra thanh danh không phải là bị hủy sao. Triệu Đức rất là bất mãn mà nói, tuy nói triệu ra bởi vì tiêu nhị sinh, cho nên ở trong thôn địa vị cũng không thấp, chính là, đối với cái này tiêu nhị sinh, có việc không có việc gì đều nhúng tay nhạc bọn họ sự tình, triệu Đức trong lòng đã sớm bất mãn. Này như thế nào có thể? Quá nhị ca, ngươi cho rằng không có nhị ca làm việc này. Khi tiêu đại nha liền sẽ không vâng ra sao? Triệu tiêu thì đồng dạng bất mãn mà phản bác nói, tuy rằng không cam lòng, chính là đến lúc này, nàng lại là thừa nhận chính mình làm sai, ngay từ đầu liền không nên tính kế tiêu đại nhà của hồi môn, không cho kia nữ nhân vào cửa, nói không chừng hiện tại trong nhà còn cùng phía trước giống nhau, hảo hảo. Cha, nương, các ngươi cũng đừng xảo, sự tình đều như vậy, tranh cãi nửa xảo lại có ếch. Lợi gì? Triệu tư tuệ nhu nhu thanh âm vang lên, hiện giờ chúng ta hẳn là tưởng chính là về sau nên làm cái gì bây giờ? Nàng trong lòng đối trong nhà người đều là có oan trách, vì cái gì nhiều người như vậy ở bên nhau, đều đấu không lại một cái tiêu đại nha, nhiều người như vậy bên trong, chẳng lẽ liền không có một cái có đầu óc sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã quên, cái này ra có thể không có ai, chính là không thể không có nhị ca, nếu không, trong nhà sống ai dám yêu cầu bạc ai ra? Như thế. Nào liền như vậy dễ như trở bàn tay mà đã ứng rồi, thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Có thể làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ bái? Triệu chi nghĩa tâm tình càng là không xong, một buổi trưa đối với thư, một chữ đều không có xem đi vào, đặc biệt là đang nghe đến nhị ca cùng nhị tổ quá thật sự không tồi thời điểm, trong lòng đã bực bội lại khổ sở. Tứ ca, người nói được nhẹ nhàng, lớn như vậy toàn ra người là muốn ăn cơm. Triệu Tư Tuệ vẻ mặt lo lắng, mạn nhãn sầu bi. "Con có, tứ ca, ngươi đừng quên, ngươi còn có kỳ thi mùa thu, này trung gian chẳng lẽ không cần bạc chuẩn bị sao?" "Đúng rồi, tứ tậu cũng mau xin, nay trung gian nào một việc thiếu bạc." "Tiểu muội, ngươi nói được cũng quá mất đi, như thế nào nghe giống như nhà của chúng ta không có nhị ca liền không được tựa mà." Triệu Tư hiền trầm chọc mà nói, "Đừng quên, chúng ta còn có đại cửu cửu cùng nhị cửu cửu." Bọn họ là sẽ không nhìn chúng ta uống rõ tây Bắc, đại cửu cửu như vậy nhiều bạc, tùy tiền cho. Chúng ta mượn một ít cũng có thể chống được tứ ca kỳ thi mùa thu kết thúc. Triệu tư hiện lời này đại bộ phận người đều là tán đồng, bất quá, triệu tiếu thì cùng triệu tư tuệ cũng hiểu được, con đường này không thể thực hiện được nếu là thường xuyên mở miệng vay tiền, như vậy lại nhiều tình cảm cũng sẽ bị tiêu ma rớt. Hảo đào phải dùng ở lưỡi giao thường, vô luận là đối thiếu đại còn sống là tiêu nhị sinh tới nói. Triệu tiêu thì không dễ dàng là sẽ không mở miệng, cũng chính bởi vì vậy, nàng, hai vị huynh trưởng mới có thể càng thêm mà đối nàng hảo. Tư hiền, ngươi đại cửu cửu chú ý ngươi liền không cần đánh, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ở ngươi đại cửu cửu trước mặt còn chưa đủ xem. Triệu tiêu thì mở miệng nói, bất quá, tình huống cũng không có tơ tuệ nói được như vậy nghiêm trọng, chúng ta ở thức ăn thượng tỉnh một ít, chờ đến lão tứ kỳ thi mùa thu về sau thì tốt rồi. Nước, con tỉnh à, nhà của chúng ta đồ ăn còn chưa đủ tỉnh sao, một ngày tam đốn bánh bột bắp triệu vương, thì vừa nghe không làm, như vậy đê xuống ai chịu nổi, đáng thương ta tiểu nhặt nhạt, cũng chưa nại u, còn có ta hảo tướng công, nhìn một cái này gầy, đều mau ra bọc xương, nếu là lại tỉnh, chúng ta dứt khoát đều đó chết hảo. Đúng vậy, nương, triệu chi tiết mở miệng nói, không đạo lý vì lão tứ khảo thí bọn họ liền phải quá khó khăn nhật tử đi. Được rồi, đừng xảo, liền ấn ngươi nương nói được làm, các ngươi nếu là mới chịu không nổi, cũng đừng ăn, triệu Đức một ngụm hòa âm, bất qua, lúc. Này đây, triệu vương thì lại không có như vậy dễ dàng thỏa hiệp, nếu cha nói như vậy, như vậy, ta liền mang theo tiểu nhạt nhạt về nhà mẹ đẻ tướng công, chính ngươi bảo trọng. Nương tử, ngươi không cần đi. Triệu chi tiết lập tức giữ chặt triệu vương Thị nói thật ra, mẹ vợ ra thức ăn phi thường hảo. Đặc biệt là ở bọn họ một nhà ba người qua khứ thời điểm, cha, đại nhân có thể chống đỡ, chính là tiểu nhạt nhạt có thể chống đỡ sao? Nàng muốn ăn nãy không có, chẳng lẽ ngươi làm hắn một cái? Mấy tháng tiểu qua tử cũng đi theo chúng ta ăn bánh bột bắp. Nếu là cha cảm thấy ta làm kiêu, như vậy liền phân ra, triệu Vân thì một mở miệng liền ném xuống như vậy một cái bom, chuyện này nàng tưởng không phải một ngày hai ngày, triệu ra thức ăn vốn dĩ liền rất kém. Hiện giờ này lão thái bà còn tưởng lại khấu hạ đi, dứt khoát mỗi ngày uống nước giếng được, như vậy còn tỉnh củi lửa. Đánh giấm, triệu Đức họa khí lập tức liền lên đây, căm tức nhịn triệu vơn thì, cặp mắt kia hận không? Thề ăn hắn giống nhau. Dù sao nếu là lại tỉnh đồ ăn, ta sẽ không đồng ý. Triệu vơn thì nói nói, nước mắt liền bạch bạch đi xuống rớt, mỗi lần ta đến chấn trên thời điểm, ta cha mẹ, ca cá tẩu tử nhóm cái kia không phải đau lòng đến cùng cái gì dường như. Ta lại như thế nào chịu uy khuất ta cũng không nói, nhưng ta không thể làm ta nhi tử chịu khổ. Đừng náo loạn. Thấy triệu đức lại muốn nói lời nói, triệu thủ trung đau đầu mà kêu lên, tạm đêm mụi, người khóc cái gì à, nương, nhà của. Chúng ta đã đủ ăn mặc cần kiệm, một tháng đều không có một lần thức ăn mặn, chẳng lẽ còn không đủ sao, miệng nói, bất quá, ngủ muội lục muội về sao người đại tẩu. Tam tậu sống từ các ngươi trên đỉnh, mỗi ngày cấp ngươi trong nhà nấu cơm, giặt quần áo, các đất thảo, tóm lại, chỉ cần là trong nhà sống, đều là của các ngươi. Đại ca, ngươi ở nói giỡn đi. Triệu Tư Hiền không thể tưởng tượng mà nói, ngươi không phải là bị khí điên rồi đi. Ngươi cảm thấy ta đang xem vôi đùa sao? Triệu Thủ Trung cười lạnh một tiếng, trong thôn giống các ngươi lớn như vậy cô nương cái nào không phải cả ngày. Vội đến hát ngủ muội ngươi cũng không nhỏ, nên hiểu trước sự. Nhưng các nàng không phải muốn chuẩn bị các nàng của hồi môn sao? Nghĩ nữ nhi kiều độn tay, triệu tiêu thì có chút không tha cùng đau lòng. Kia hà na, các nàng cũng có thể không làm, bất quá, nương, nếu các nàng chính mình có thể chuẩn bị của hồi môn, về sau xuất giá ngư liền không thể cho bọn hắn chuẩn bị của hồi môn? Triệu thủ trung mở miệng nói, tư thấp hèn cũng không được, nương, đừng cho là ta không biết ngư trong. Tay có bao nhiêu bạc, những cái đó đều là, chúng ta huynh để mấy cái cùng cha cực cực khổ khổ tránh trở về, làm cho bọn họ làm điểm việc nhà người liền đau lòng, chúng ta đây này đó, nhi tử ở người trong mắt liền xứng đáng chịu khổ bị liên lụy sao? Con muốn dưỡng như vậy hai cái đại tiểu thư sao? Lúc này đây, triệu thủ trung nói, mấy cái vãng bối, trừ bỏ triệu tư tuệ cùng triệu tư hiền bất mãn ở ngoài, người khác là hoàn toàn tán đồng. Triệu tiêu thì đối thường chính mình ba cái nhi tử ánh mắt. Nơi đó mặc một đám đều là chất vấn, làm nàng tâm đi theo run rảy, vì cái gì bọn họ liền không rõ, chính mình là tưởng dưỡng các nàng, gã một cái phố quý nhân ra, cuối cùng có thể giúp đỡ các nàng này đó ca ca ca, nếu là cùng trong thôn giống nhau, đem người dưỡng thô, còn như thế nào gã đến gia đình giàu có đi, nhưng này đó tính toán nàng hiện tại còn không thể nói. Khi nhiều như vậy sống chúng ta làm, đại tẩu cùng tam tẩu làm cái gì? Triệu tư tuệ cúi đầu, nàng liền biết sẽ như vậy, cái này. Không có nhị ca trong nhà, ai ngỡ lười biến đều không được, trong lòng ở tự hỏi chính mình có phải, hay không muốn cùng nhị ca nhị tẩu bọn họ liên hệ chặt chẽ một ít, đến lúc đó, xảy ra chuyện gì còn có cái dựa vào, này ba vị ca ca, thoạt nhìn nhưng không có phía trước như vậy đáng tin cậy Người cho rằng bọn họ không có chuyện gì sao? Triệu thủ trung đứng lên, nếu muốn nhà của chúng ta khôi phục phía trước bộ dáng phải tìm người ra tới thế thân lão nhị mỗi ngày sẽ làm sống, các người nếu... Là không muốn làm việc nhà sống, cũng có thể cùng chúng ta đến trong đất đi làm cỏ, chọn phân, tưới nước. Lời này thật rõ ràng, Triệu Vân thì cùng Triệu Chu Thị liếc nhau, lập tức đạt thành hiệp nghị. Trong nhà sống thật sự là quá phiền, xuống dụng ngược lại hảo, hai người bọn nạn không sai biệt lắm cũng có thể đủ so được với lão nhị một người, thật sự không thành, các nạn không phải còn có cái tự nam nhân. Đại ca, ngươi thật quá đáng, biết rõ chúng ta đều sẽ không. Triệu Tư Hiền thấy. Những người khác đều tán đồng, thậm chí nương đều không nói lời nào, khóc lóc ồn ảo lên, thậm chí bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Sẽ không người con mẹ nó liền cùng ta đi học? Triệu thủ trung nhẫn nại dùng hết, triệu tư hiền, người hôm nay nếu là dám la lối khóc lóc trên mặt đất lăn lộn, ta là có thể tấu đến người bò không đứng dậy, nếu không, người liền từ trong nhà này cốt đi, ta không người cái này mùi mùi. Hừ, cái gì không hiếu học, đi học nương kia nhất chiêu, cho rằng như vậy ta liền. Không có biện pháp sao? Lão đại, ngươi nhắc cái gì như vậy hung? Triệu đức có chút bất mãn, ngủ mội à, đại ca ngươi nói được không sai, ngươi là nên học này đó. Ta không hung, ta không hung liền phải bị mệt chết. Triệu giữ đạo hiếu nghĩ trước kia chịu khổ bị liên lụy còn có một cái lão nhị bồi, hiện tại liền chính mình một cái giống ngư giống nhau lao động, sao có thể xem đến tay sừng sỏ còn có hai cái kiều tiểu thư. Việc này liền như vậy định rồi. Triệu đức không có giống triệu tiêu. Thì như vậy quá mất bất công lão tứ, ở trong mắt hắn, này ba cái nhi tử nhất coi trọng chính là lão tứ, rốt cuộc có khả năng quan tông Diệu tổ, nhưng nhất đáng giá hắn dựa vào vẫn là lão đại, dưỡng nhi dưỡng già, lúc này mới sẽ quan trọng nhất. Cha, hai tỷ mỗi đồng thời mà nói, chính là lại như cũ không thể thay đổi cái gì. Lão bà tử, hai ngày này ngư trước hảo hảo dạy bọn họ, làm các nàng mau chút thượng thủ, không cần chờ đến ngày mùa thời điểm, chúng ta gặp gấp ăn cơm đều thành vấn. Đề, triệu đức đối với chịu tiêu thị nói xong, lại nhịn hai tỷ muội, các ngươi một ngày làm không thuộc, kia một ngày luyện không cần ăn cơm. Muốn đương tiểu thư, cũng đến chờ lão tứ thi đậu lại nói, quan trọng nhất chính là, lão đại vất vả hắn vẫn luôn xem ở trong mắt, nếu là làm lão đại đều cùng cái này ra ly tâm, như vậy nhưng chính là thật sự tan. Lão tứ, người tốt nhất cho ta hảo hảo xem thư, cũng tốt nhất thi đậu, như vậy, chúng ta người một nhà nhật tử đều sẽ thực hảo quá, nếu không. Nói, ngươi liền chờ bị mệt chết đi. Triệu thủ trung đối với một bên mặt âm chầm triệu chi nghiệm mở miệng nói, bất quá, nghĩ đến chính mình hai cái nhi tử hôm nay buổi tối có chính mình phòng. Như vậy một hồi giống giận lúc sau, buồn bực tâm tình nhân thật ra giảm bớt không ít, đến nỗi những người khác nghĩ như thế nào, hắn thật sự không có cái kia tinh lực đi để ý. Vì thế, triệu giữ đạo hiếu rời đi ngày đầu tiên buổi tối, triệu ra 2 tỷ mũi tao ương, từ đây nhàn nhã tiêu ra sinh hoạt một. Đi không trở lại, bắt đầu rồi gà bay chó sổ mà chuyển bề bếp, giặt quần áo, uy heo uy gà nhật tử.